Lời đầu tiên trong cái buổi livestream đầu tiên của năm mới à, năm bính ngọ 2026 à, cho phép bà Tuấn thay mặt à, những người làm chương trình xin gửi tới quý anh chị em, các cô các chú, các anh các chị, các em các cháu à, một lời chúc sức khỏe, à, một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cũng cho phép bà Tuấn xin được gửi tới à, các bạn ất minh, những à, cô gái cầm cờ lá xanh, các bạn ất minh của Tuấn đã đồng hành và cũng suốt thời gian qua, chúng ta cũng đã cùng nhau cố gắng để xây dựng chương trình để chúng ta có một cái sân chơi chung cùng nhau phát triển qua từng giai đoạn. Chúc anh em chúng mình sẽ có những năm mơ, sẽ có một năm mới tiếp tục đồng hành với nhau. Xin cảm ơn quý anh chị em trong suốt thời gian qua. Tính đến đến đến bây giờ tính ra là từ lúc còn đọc truyện ngôn tình, từ lúc talk này cho đến là đọc truyện ngôn tình và sau đó là sang đến chuyện ma thì cũng, cũng hơn chục năm rồi. Chúng ta đồng hành với nhau ở đây Cũng có rất nhiều anh chị em mới Nhưng cũng có những cô chú anh chị đã đồng hành với A Tũng Từ hồi còn ở bên Thóc Ngồi xàm xàm xàm cả buổi đấy. Là hơn chục năm rồi Chục năm là con đường có thể là không quá dài Nhưng nó đủ để cho Những cô chú anh chị nào đã thực sự Gắn bó từ đó đến giờ cũng đã hiểu Cái tính cách của của Chúng mình đã hiểu tính cách của nhau như thế nào rồi đúng ạ Xin cảm ơn các cô chú Các anh chị, các em, các bạn đã đồng hành quá ổn trong những năm qua và hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục uh, đồng hành cùng nhau nhiều hơn trong những năm tiếp theo. Và như đã thông báo thì trong cái ngày mùng 1 ngày hôm nay đầu năm mới chúng ta sẽ đến với series cậu tẩy là một cái series rất nhiều anh chị em yêu thích. Uh, tác giả Hà Cơ không làm chúng ta thất vọng đúng không ạ? Rất đúng hẹn, rất là ok. Và lần này thì tác giả Hà Cơ sẽ Cho chúng ta đến với cái câu chuyện về bà Cô Tổ của một dòng họ ở đâu đó tận Tuyên Quang cũ. Nha. Bạn ấy, mình xin nhấn mạnh là bạn ấy vẫn viết theo uh, các cái địa danh giai đoạn cũ, chứ không viết theo những địa danh giai đoạn mới. Nha. Thì anh chị em mình nắm được là như thế. Uh, nếu như mà một chút nữa, tao giả hờ cơ comment thì xin nhờ các mình. Ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả Nhưng tôi thì tôi nghĩ rằng là giờ này cậu ấy cũng đang Có khi là quắc cần câu rồi Tại vì anh em dưới đó nhậu mạnh lắm ở Hôm bữa thấy chụp ảnh đang ngồi nhậu rồi bảo từ hôm 23 3 giờ là em cứ truyền miên vậy thôi ấy. Nhưng mà nếu mà một chút nữa bạn ấy cảm ơn thì xin nhờ các bên ghi bình luận lên Hello Thầy Luân, cảm ơn Thầy Luân đã lì xì. Anh chị em nào có, có lì xì ở bên dưới nha Phần mô tả nha anh em không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 3 tập của cậu tẩy Tết 2026, truyện Bà cô tổ ở Tuyên Quang, tác giả Hà Cơ. Nằm lọt thỏm giữa làng, bao vây xung quanh là con đường làng trải bê tông uốn lượn. Trông nó ngoằn ngoèo như là bộ lòng gà xiên khắp cả làng trên xóm dưới. Xiên luôn quả qua cả cái cơ ngơi của gia đình nhà ông Tích. Nhìn từ xa, căn nhà ngói cổ kính năm gian qua nhiều đời các cụ để lại. Vừa được gia chủ dốc hầu bao, sang sửa, trông nó nổi trội lên. Tự nhiên thế là nó thành một cái vết sẹo trình ảnh. Qua biết bao nhiêu năm tháng, đè lên những hàng cây cổ thụ sau vườn, dễ bỏ lộn ngộm trong gân quốc như cánh tay của ông già. Đứng như là người lính trầm lặng canh gác. Những tán cây vươn ra như những cánh tay khổng lồ ôm trọn lấy căn nhà, che phủ bóng mát. Ông Tích lấy làm tự hào lắm, mỗi một lần đi đâu về, hễ mà có ai mà nhắc đến là ông cứ mà vênh vang. Rồi... <cười> Đất nhà tôi ý, là đất kết đấy. Cây cối bao năm chả cần vun vén. Thế mà năm nào cũng sai quả. Ăn <cười> còn chả hết. Tôi còn toàn bảo bãi bả vặt xuống mang cho hàng xóm ăn hộ. Thế nhưng ngày hôm nay. Trong cái dinh cơ ấy không khí đang căng thẳng như dây đàn. Anh em trong nhà lời ra tiếng vào. Tựa như sắp sửa có đánh nhau to đến nơi. Lý do cũng chỉ là vì ông Tích. Đưa dây ý kiến muốn sang sửa mộ của các cụ. Cái này thì ông Đức cùng với ông em Út là Phú không phản đối. Con cháu làm ăn phát đạt thì không có quên cội nguồn. Luôn có lòng hiếu thảo, nhớ đến cố nhân. Ấy là điều quý lắm. Thế nhưng ngặt một cái là ông Tích. Ông ấy lại muốn sờ đến cái mả. Cái mả mà các cụ thân sinh lúc còn sống vẫn dặn dò. Ấy là một ngôi mả đất, đắp lạnh lẽo nằm ở tiết cánh đồng cốc chính là mộ của em gái các ông là cô Ngân ông Phú vẫn cứ nghẹn ngào mỗi khi nhớ đến lời ông cụ đã nằm thẳng cẳng ở trên giường dặn dò lúc hấp hối chúng mày ba ba anh em chúng mày phải nhớ làm gì làm chứ mà riêng riêng mộ con cái Ngân tao cấm Đạo cấm không ai được đụng vào. Cứ đến thành minh thì ra đắp thêm đất cho nó khỏi mất mã. Thế là được. Chứ mà làm trái lời thì. Thì đừng có trách. Đừng có mà trách nghe chùa. Bây giờ trời vừa mới tối. Cơm nước xong xôi. Đang ngồi ở trên phản thò tay xỉa răng. Con chó buộc ở góc sân. Khắn nhấm nha nhấm nhẳng. Ông Tích ngó sang thì thấy hai chú em mình ở xóm ngoài đi vào. Ông lục tục bỏ xuống phản. Miệng vẫn còn cằn nhằn. Suốt ngày có mỗi cái việc còn con ấy. Mà nói mãi không thôi. Ai, thời đại đích nào rồi còn ma mới chả có. Lưỡng thững bước ra nhìn thấy ông Đức ông Phú. Nét mặt của ông Tích liền trùng xuống chán nản. Các chú vào nước. Có việc gì thì nói hai nghe ông Đức ông Phú gật đầu đi vào nhà leo lên phản ngồi khoanh chân ông tích tay pha chè ông Đức chép miệng giọng như là một van lơi bác à bác phải phải phải tính lại đi chứ ngày xưa cái ngân nó làm cả nhà khổ như thế nào lúc thầy còn sống thầy đã giận như thế rồi thế mà bây giờ bác còn chưa nói hết câu Ông Tích dừng tay, ngẩng lên nhìn em trai. Rồi bất ngờ, ông nói như mắng. Ồ, vậy? Cái chú này buồn cười thật đi. Tôi không biết bố giận thế nào. Nhưng ngày ấy tôi không có nhà. Đến lúc về thì bố đã đi rồi. Tôi không biết là ông cụ ông nói gì với các chú cả. Tôi là cứ phải tay tôi nghe mắt tôi thấy. Thì tôi mới thuận. Dừng lại một lúc. Ông đảo mắt lên ban thờ đổ sổ, cột kèo câu đối treo hai bên. Ở trên đấy di ảnh của các cụ củ kín mít, riêng có một tấm di ảnh quanh năm được phủ vải đen, đặt ở nơi thấp nhất. Sau đó ông tiếp, anh em như khúc ruột trên khúc ruột dưới. Mà các chú đồng ý sửa sang mộ các cụ. Thế mà riêng mộ đứa em gái ruột của mình thì để nó nằm lạnh lẽo tít đồng xa, hưu quạnh một mình. Các chú nghĩ mà xem. Tôi là anh trưởng Thế bây giờ mà làm như thế Thì người đời người ta chửi vào mặt tôi đi Lòng vòng khuyên bảo một hồi Hết nước hết cái Ông Đức cùng ông Phú đành phải ra về Trong sự thất vọng ê hề Trước tính bảo thủ của ông anh trưởng Ra đến cổng Vẫn còn nghe tiếng ông tích vang vẳng Ở sau lưng Các chú đi về chuẩn bị đi nhá. Chốt là ngày mùng tám trẫn Tức là ngày kia Rời mộ con cái ngân Về về nằm với các cụ đi. Lúc leo lên xe ông Đức ngao ngán lắc đầu mồm lầu bầu chửi anh trai mẹ thật sự ngu như cái bỏ nói cứ như là đàn gậy tay Châu tôi mới chú đi về mà chuẩn bị chết thì chứ còn gì nữa dứt câu thì rẻn một cái hai cái xe máy ầm ầm lao đi đến ngã ba sau đó chia tay ai về nhà đấy còn lại một mình ông tích bưng bịa đĩa táo để trước mặt Bà Tích rụt rè nhìn chồng Ông này Tôi Tôi thấy hai chú ấy nói Có lý đấy Tôi thấy hay là thôi mình cứ để như thế Chứ ngày xưa mỗi khi nghĩ lại Tôi Tôi vẫn còn hốt đấy Ông Tích quay sang gắt gọng Lại còn đến lượt bà nữa Bà biết cái đách gì Mê tín dị đoan Xem bói xem toán cho lôi lắm vào Chỉ tổ nuôi mấy cái thằng thầy bà vớ vẩn Ném tiền qua cửa sổ đi Cứ như vậy nước chảy mây trôi, thời gian ấn định ngày chuyển mộ cô Ngân đã đến. Ông Tích thì hồ hởi chạy đông chạy tây, còn ông Đức ông Phú trong lòng trống rỗng. Cảm giác như là có cái án tử đang treo lâu lửng ở trên đầu, chỉ chờ ngày đi thi hành án. Hôm ấy 12 giờ đêm, dưới cánh đồng, mình ông Tích đứng bên nấm mộ cỏ mọc ôm tùm. Gió mùa đông bắc cuối năm, lâu lâu thổi qua, làm cho ngọn cỏ lay độc. Cảm giác cứ như là cả ngôi mộ đang rung lên. Đứng tần ngần một hồi. Trên đầu của ông Tích đeo cái bóng đèn sợi đốt vàng khè, Ánh sáng tỏa ra được vài mét xung quanh. Còn lại thì tối đen như mực. Bóng tối như nuốt trọn cả vầng sáng yếu ớt. Gió lạnh thổi lồng lộng từ sau lưng lùa vào. Ông Tích cầm nắm hương, cắm lên mộ. Khói bay lượn lờ. Ông thỏ tay vào túi. Móc điện thoại ra xem Mồm lầm bẩm Cái bọn này sao lâu thế nhỉ Không dảo mẹ nó lên Trời nó sáng rồi hỏng hết cả việc đi. Trong lúc ông vẫn còn đang sốt ruột Rậm chân bình bịch thì bất ngờ Trên tầng không Từ giữa bãi cánh đồng mạ Có con chim lợn nó bay từ đâu đến Nó trao nghiêng cánh Rồi nó giít lên một hồi Cái bóng cánh trắng bạc Nó bay vút qua Làm cho ông tích giật bắn mình ngồi xuống Cho đến khi con chim lợn Nó bay khuất xa sau những bụi tre ôm tùm Để lại vài tiếng kêu Tựa như là cảnh báo Một hồi Từ phía xa thấp thoáng quánh đèn pin Chừng độ chục người đi đến Ngó ra thì nhận ra là Ông Đức và ông Phú Cùng với đám quốc mộ mà thuê Mang theo quốc sẻng Lại thêm cả vài bình nước sạch Tiền giấy vàng mã Hai ba anh đang bâu để khiêng một cái tiểu sành Vừa ra Mấy gã phù đảo mộ đã nhăn nhó à, Ông đấy à Ra lâu chưa Chúng cháu vừa làm cho đám Con nhà vợ tay sử Ở bên xóm trại Cứ bảo vợ nó lúc sống tiêm thuốc nhiều không sạch Ồi, ôi Thấy mà đào lên sạch dóc ông ạ Mỗi tội xương nó hơi đen tí không ạ Ông Tích gật gật đầu liếc sang nhìn hai chú em Rồi sau đó nói với mấy tay đảo mộ Thôi Làm đi chứ không sáng tỏ bây giờ Nhanh lên kẹo lỡ giờ đẹp Nghe ông Tích nói như vậy Một gã thỏ tay móc ra bao thuốc Châm lửa Cắm lên mõm Rồi vớ lấy cái cuốc hung hăng bước đến nấm mộ Khom khom người nhổ nấm hương ném qua một bên Rồi vung cuốc bổ mạnh xuống Nát quốc nặng nề giáng lên nấm mộ. Chỉ một thoáng sau đất cát bay rào rào sang hai bên. Bà gã phù đảo mộ vừa đào vừa than. xong ngày xưa các cụ chôn sâu thế nhỉ? Đào mãi mà không đến nắp ván. Hay không khéo nó trôi mẹ ván sang một bên rồi nhỉ? Cái việc ngày xưa các cụ hay đào sâu chôn chặt cho nên quan tài đặt xuống do tác động của địa chất hay tâm linh có đôi khi ván nó thường lệch đi so với mộ có nhà nó trôi sang ngang, có nhà thì trôi tiến, trôi lùi. thế nhưng mà không trôi nhiều đâu. rút kinh nghiệm thời ấy người ta thường đào huyệt nông nông, có nhà nắp quan tài chỉ có chấm miệng hố. sau này cải táng nó đỡ rắc rối. đang đào thì bỗng nhiên ở dưới hố đánh xoảng một cái. cái cuốc chạm phải một vật gì đó cứng như sắt thép. cả đám liền dừng lại, xuống xít ngó xuống. Cái hố lúc này đã sâu đến ngực của người lớn. Ông Phú hốt hoảng. Cái, cái, cái gì đây? Cái gì mà nó nó, nó kêu to thế? Hay là đào mẹ vào đồ trấn điểm của các cụ rồi? Ông quay sang. Chắc chỉ là đá thôi. Các, các chú cứ làm tiếp xem nào. Nhìn đống đất đào lên đen xỉ xỉ nhưng là than. Ông Đức, ông Phú nín thở. Tay phu đảo mộ dùng cuốc móc móc cái hòn đá vuông bé như là cái bia mộ đen sì ném lên. Dưới ánh đèn, người ta lờ mờ thấy trên bia đã khắc chữ nho cùng với những hình thù ngoạch ngoạc. Ông Tích dùng sẻng hất hất hòn đá ra xa, sau đó trấn an hai chú em mình. Có cái đếch gì đâu mà phải sợ. <cười> Các chú già cả phải sống mà làm gương cho con cháu chứ. Đeo mẹ suốt ngày ma mới cỏ thì đầu óc đâu mà làm ăn ở bên kia cỗ quan tài đen kìn kìm lộ ra một người phu bốc mộ suýt xoa ai cha cha gỗ lim hay gỗ gì nhở trôn mấy chục năm rồi mà nó còn bóng tấn cứ như kiểu là vừa trôn hôm qua ấy các bác ạ ông phú run run nhìn cỗ ao quan nằm ở giấy hố mà chết lặng sau khi đắm thở Dùng cái bao lăng cố định ở trên miệng hố Cậu cô áo quan lên Chuyển ra chỗ đất ở gần đó Bây giờ cả đám mới há hốc mồm Nhìn cỗ quan tài đổ sổ Quanh thân quan tài quấn đầy dây thừng Ông Đức kinh hãi Ký ức của ông ùn ùn kéo về Ông nhớ như in ngày mà cô Ngân lìa đời Chả biết Ông cụ nhà ông đi xem thầy xem thợ ở đâu Về bắt yểm bùa làm phép Phong ấn quan tài lại Lúc ấy còn dặn con cháu rõ rệt. Chúng bày nhớ lệnh. Ngàn vạn lần là không bao giờ được mở nắp quan tài ra. Nếu mà không nghe lời thì cả họ vạ lây đi. Ông Đức muốn ngăn cản, thế nhưng mà khổ, ông anh mình nó đã như thế rồi, đành phải ngậm ngùi đứng yên. Đằng nào việc cũng đến nước này rồi, mộ cũng đã đào lên rồi. Quan tài đã nhấc cả ra Chả lẽ lại bắt vùi lại Trừ phi bây giờ có mà la hán Kim tiên hạ phàm May ra thì mới dừng được ông Tích Đám người đi vòng Quanh cổ quan tài Một tay phu mộ cầm dao chặt đứt Mấy sợi dây Sau đó dùng cái xà beng thọc vào mép quan Tìm khe hở để mà cậy lên Tiếng đanh quan tài Ken két ken két Bị nhổ bật ra cái đinh chốt cá Nó vẫn còn ghim chặt tượng như là lúc người ta mới đóng vào vậy Cho đến khi đánh đùng một cái Nắp áo quan bị hất sang một bên Cả đám ngó vào bên trong Bên lao trong lòng quan tài khô giáo Không có bị nước ngấm vào Trên thân của tử thi phủ một tấm vải vàng Trên ấy viết những chữ đỏ trông như là máu Mấy gã phu mổ ngây ra, ông Tích tiến lại gần thúc dục. Sao đấy các chú ơi, dạo cái tay lên, hộ tôi cai nào. Tấm vải bị giật xuống, ném sang một bên. Bây giờ nhìn vào mới thấy bộ hài cốt bên trong, mặc quần đụp đen xì xì, cái áo nâu gỗ bạc màu. Riêng cái sọ mặc dù đã phân hủy hết còn trơ xương trắng, nhưng mái tóc dài đến ngang hông vẫn còn nguyên vẹn. Ở nhà ông Tích Bà Tích một mình vừa dọn dẹp Sắp lễ xong xuôi, Để mai còn mang ra tạ mộ mới Lúc đang đứng ở dưới bếp Bỗng nhiên bà dùng mình Bởi Bà ngửi thấy có cái mùi hoa bồng Đúng là cái mùi hoa bồng từ đâu bay đến Cái thứ mùi này bình thường Nó thơm dịu dịu Ấy thế nhưng bây giờ nó tụ lại nồng nặc. Mặc dù nhà bà có cây bồng cây bưởi nào đâu Trong lúc bà còn đang ngơ ngác Bất ngờ bà dùng mình nhớ ra Hồi còn sống Cô Ngân là cô em chồng nhà bà rất thích hoa bồng Ngày ấy cô vẫn hay đi hái hoa bồng hoa bưởi Cho vào trong cái đĩa Để ở đầu giường Hoặc là dắt dưới gối cho thơm Có những lần Cô thậm chí Còn ngồi chải đầu ở bên hiên nhà cứ thế mà tỷ tê tỷ tê hát xong cô ấy cài một nhánh hoa bồng ngay bên chỗ mang tay bà vẫn còn nhớ như in lúc ấy cô ấy hay quay lại nhìn bà cô ấy hỏi bá nhìn em có đẹp không hoa thơm nhỉ Gió thơm bá tự nhiên nay ngửi thấy cái mùi ấy làm cho bà rùng mình da gả da chó nổi lên, bà vội vàng xoay người chạy lên trên nhà. Đứng trước ban thờ bà chắp tay, run run lấy nhang châm lửa, cắm lên bát nhang mà miệng bà lầu bầu. Con Namô Di Đà Phật, con Namô Di Đà Phật, con lại các cụ sống khôn thác thiên con, các cụ về phù hộ độ trì cho con cho cháu. Dạ, con Namô, con Namô... Con Vừa khấn đến đây thì bất ngờ tấm vải đen quanh năm suốt tháng phủ lên di ảnh của cô Ngân cứ như kiểu là bị ai giật xuống. Để lộ ra bên trong là chân dung của người trong ảnh. Ánh mắt lúc này sắc như là dao câu. Đang nhìn chầm chầm vào bà Tích đứng ở đối diện. Bà Tích đến người. Bà còn đang run dậy. Hai tay chắp ở trước mặt. Nó như bấu chặt vào với nhau. Nén nhàng vừa cắm lên Vừa mới châm như thế Bỗng nhiên cứ như là bị ai dập tắt ngốm Đen hết cả đầu Bà lầm bẩm Ông Tích ơi Ông Tích Ông Tích ơi Họa rồi Họa lớn rồi Ông Tích ơi Ông Tích ơi Ở nhà bên kia Bà Đức đang nằm ngủ trong nhà Bỗng bà thấy từ ngoài ngõ Có người con gái mặc quần áo trắng toát Đi một mạch xuyên qua cánh cổng sắt Đi thẳng vào nhà Cái bóng người ấy vừa bước đến bên hiên Thì cái mùi hoa bồng nồng nặc Cũng sọc vào Bóng người đó nghiêng nghiêng đầu Dòm vào một cái Đoạn đưa tay gõ gõ lên trên lề cánh cửa Mặc dù là cánh cửa Cũng tự nhiên kéo cả kéo kẹt Mở ra ngay sau tiếng gõ Người ấy cứ thế mà đứng Dòm dòm vào Khôn mặt trong mờ mờ ảo ảo. Đưa tay gõ chậm từng nhịp, từng nhịp một. Bà Đức toàn thân tê tái. Tựa như là ghim chặt xuống dưới giường. Không tài nào cựa quậy nổi. Trời mùa đông. Đặc biệt là cái xứ tuyên quang trung du bán sơn địa này. Khi mà cuối năm sương muối nó vẻ lạnh lắm. Thế nhưng mà bà đang nằm ở trong chăn. Đến cả hai lớp chăn bông thế này mà tại sao Bà vẫn dùng mình Cánh cửa kéo cả kéo kẹt mở ra Nó dít lên một cái thứ âm thanh Nghe nó gai gai Cái bóng người màu trắng cứ như vậy Lừ lừ lừ lừ tiến đến Qua lớp màn gió đang lay động Vì cơn gió thổi thốc từ bên ngoài vào Bà thấy cái bóng người con gái mặc quần áo trắng đang nghiêng nghiêng đầu Dòm qua cái khe màn hướng vào trong giường chỗ bà Bóng người con gái ấy bỗng nhiên cười khúc khắc khúc khích Tiếng cười vang lên trong đêm làm cho bà tê tái <cười> Bà Đức hết hồn hết vía dùng mình một lần nữa Rồi mở choàng mắt Bà ngồi dậy thở hầm học Cứ như là người vừa chạy bộ thể dục về Bà thầm nhủ may Chỉ là giấc mơ Nhìn sang bên ngoài Cánh cửa không gió Mà lay lay Rõ ràng cứ như là có người đứng ở bên ngoài dùng sức Mà đóng sầm cánh cửa vào vậy Mùi hoa bồng vẫn còn lạng bảng đâu đây Làm cho cánh màn gió của bà Vẫn cứ phất phơ bay. Bà Đức vội vàng kéo chăn trùm kín đầu. Ở bên nhà ông Phú. Cũng chẳng được yên. Chẳng hiểu làm sao đêm nay. Đứa cháu nhỏ của bà Phú. Mọi khi thì rõ là ngoan. Ấy thế mà nay nó cứ khóc ngần ngặt. ngặt Trong đêm tiếng trẻ con khóc như xé vải. Mà bố mẹ nó thì đi làm ca đêm. Chồng thì còn phải theo bác cả ra ngoài nghĩa địa. Nhà còn có mình hai bà cháu Bà cứ nóng hết cả ruột cả gan Trong lúc đang dỗ cháu khóc Bà quay sang Bà nghe tiếng con chó Nó cứ trõ ra bên ngoài Mà nó sủa inh ỏi Tựa như là có ai đang đứng ở ngoài kia Ngỡ là ông Phú Chồng bà đã đi rời mộ về Có lẽ là vì tối quá Con chó nó chưa nhận ra chủ Bà toan đi ra mở cửa Thì lần này Có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên Như hối thúc bà lắm Bà cẩn thận Cái gì đây Cái gì Từ từ rồi mở thế nào Ồ hay cái ông này Thế nhưng lúc cánh cửa mở ra Thì bên ngoài chẳng có ai cả Chỉ có bóng đêm đen đặc Còn con chó thì lúc này cứ lồng cả lên Bà quát Im ngay Xóa cái con mẹ mày đấy Bà lại chả bà bán mẹ mày đi Để cho nó tẩm ra cây bây giờ đấy dứt câu thì từ ngoài vườn Có con đom đóm nó to lắm Nó to như là cái đầu đũa Lập loè bay qua trao lại vài vòng Nó cứ nhằm mặt của bà mà bay đến Khiến cho bà phải đưa tay xua xua Mà giống cái con này nó khôn thế Nó cứ như là người ấy, Nó né tránh linh hoạt Mà con đom đóm nó bay đến đâu Nó mang theo cái mùi hoa bồng, hoa bưởi thoang thoảng tràn vào nhà. Bà Phú tự nhiên giận tóc gáy. Bà đóng sầm cửa lại, toan chạy vào buồng ôm cháu trong lòng của bà thầm nhủ. Bác Tích ơi! Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, bác Tích ơi! Bác đi làm ăn xa bao năm, bác không biết là bây giờ bác về bác nằm thế này rồi Rồi không khéo dước bà về nhà bác ơi! Ở bên ngoài cánh đồng mà, Vừa lúc 4 giờ sáng, tiểu quách đựng xương của cô Ngân đã được trở về khu mộ của gác cụ. Chỉ còn chờ giờ đẹp sẽ là hạ huyệt lấp đất, ngày mai chụp cái lăng đá lên là xong. Lúc đang ngồi nói chuyện phiếm với cánh thở, ông Phú tay cầm nắm nhang, nhăn nhó. Khoai nhỉ, nhang khói kiểu đéo gì mà nó ướt hay sao? Đốt mãi nó chả cháy nhỉ? Ông Đức tiến đến bên, chú đưa tôi xem nào. Ông Đức dùng bật lửa châm mãi, lạ thay cái máy lửa của ông đến bây giờ bật nó cũng không cháy, chỉ xẹt xẹt vài cái rồi tắt ngấm. Một thằng phu đào mộ, liền thò tay giật lấy nắm nhang mà cười. <cười> Chú đưa cháu xem, máy lửa khò của cháu, có mà bão nó vẫn cháy, đốt pha đàn ngay. Quả thực thằng này châm một cái được ngay, làm cho ông Đức, ông Phú ngơ ngác nhìn nhau. Rồi nhìn sang cái nấm nhang đang bốc khói nghi ngút từ tay của thằng phu mộ. Hai ông đảo mắt nhìn sang dãy mộ của các cụ giải tít tắp. nằm ngay hàng thẳng lối, cảm giác như là tội đồ dâng lên, cái tội vì không nghe lời các cụ căn dặn, cố tình làm trái. Lọ mọ đi cắm nhang lên từng ngôi mộ mà lạ thay, nhang vừa cắm xuống thì lập tức tắt ngấm, tựa như là người chết người ta đang không ưng ấy. Ông Phú quay sang nhìn ông anh trai mình ở dãy bên, hai ông thốt lên: "Anh ơi, Nó, nó lại tắt Ông Tích đang ngồi cùng với cánh phu mổ Hút thuốc lào vã Thấy hai cho em mình như vậy Thì gắt Thôi bỏ đi Mai xong xuôi rồi thấp lại Qua tôi tạ các cụ rồi Nhang cháy có một nửa rồi tắt Trời, gươm. Thấy bà ấy bảo là các cụ Phật ý con cháu cái gì Chứ tôi thì Tôi cứ nghĩ là mình cứ thờ cúng đàng hoàng Thì Phật là Phật thế nào Cho đến 6 giờ sáng Lúc này cái quách của cô Ngân Đã được nằm trong cùng khu đất Với các cụ an tọa đâu vào đấy Lấp đất xong xôi Vừa lúc ông tích có điện thoại Lúc ấn nút nghe Bỗng nhiên khuôn mặt của ông biến sắc Thốt lên Cái gì? Bát Hương ra tiền cháy à? Cả con chó cũng lăn ra chết à? Thế là thế nào nhỉ Cả đám nghe đến đây Thì ngơ ngác nhìn nhau Không hiểu chuyện gì Ông Phú Và ông Đức tim đập bành bạch trong lòng ngực Trong lòng của ông oán hận Ông biết rằng là quả này không khéo Họa rồi Họa thật rồi chứ chả phải là cái chuyện đùa trẻ con nữa đâu Đấy Nó ứng ngay chứ còn gì Tức tốc ông Tích bỏ lại đám người Vội vã lao lên bờ vớ lấy cái xe máy Rồi dồ ga Trước sự ngỡ ngàng của mấy anh em Ông Đức cũng run run Bắt hương Bắt hương bốc hỏa thế, thế là có chuyện rồi Hỏng rồi Hỏng hết rồi Chú Phú ơi Chú Phú ơi Sau hôm chuyển mộ Ngoài cái sự lạ, bát hương ra tiền bốc cháy vào con chó nhà ông Tích tự nhiên năn ra chết. Mọi thứ yên ắng trở lại như xưa. bẵng đi một thời gian thấy nhà cửa êm đềm, ông Tích lại được dịp lên mặt với các em. Lâu lâu có dịp anh em ngồi với nhau, ông lại vỗ ngực. đây các chú cứ lo háo. Tôi bảo rồi, ma quỷ là do con người xưa tưởng tượng ra. chư trên đời này làm đất chỉ có ma mới chả có. Gơm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống yên bình vẫn tiếp tục. Đợt này cuối năm, bà con ở trên mạn trên này đã bắt đầu tính đến cái chuyện đi buôn măng buôn mến về dưới xuôi. Tết nhất đến nơi rồi. Buôn măng mến khô với lại mọc nhĩ, nấm hương là nhất đấy. Nói gì thì nói chứ ở cái mạn trên này, măng mến mới lại đến Tết đưa tí cam xuống dưới. Người ta bảo là cam của cái xứ tuyên quang này cứ gọi là nhất đẳng. Đúng như người đời vẫn thường cảnh cáo trước cơn bão Mọi thứ yên bình đến lạ Một buổi tối của tháng chạp Trời không trăng không sao Thì nhà ông Phú bắt đầu có sự Số là ở mấy Ông Phú đi ăn cỗ ở xã bên Gần ngay bên mạng Thái Nguyên về Lúc khoảng 9 h tối Vào đến trong sân Ném cái xe ra sân Ông ngà ngà say bước thấp bước cao Lè nhè Bà ơi bà ơi Đâu cả rồi Gọi vài câu thì con dâu ông từ sau nhà lục tục chạy ra ngơ ngác. Bố ạ, mẹ con vừa thấy ngồi xem tivi ở đây. Hay là lại sang nhà hàng xóm chơi. Thế bố gọi mẹ con về có việc gì để con đi tìm. Ông Phú gật đầu khoát tay, ý bảo là không cần. Một mình ông loạn trọng bước đến ngồi bệt bên bậc tam cấp, tháo giày ném sang. Một bên, đoạn định bước vào nhà. Lúc này thằng cháu nổi ông đi ra. Thằng bé lo lấm là lấm lép Ông ơi Ông Vừa nãy Con thấy Bà xóa tóc khiếp lắm Con hỏi bà Bà bảo Bà lấy gương ở trên ban thờ Xong Bà đi ra vườn đấy ông ạ Không phải sang bên nhà hàng xóm đâu Ông Phú nghe vậy Thì tự nhiên dùng mình Hơi men của ông bay đi một phần ông đảo mắt nhìn đứa con dâu, con này chồng nó đi làm xa, thấy bố chồng nhìn mình, con dâu giải thích, con con cũng cũng có biết đâu, con con vừa mới tắm sau nhà, để hai bà cháu nó chơi trên nhà với nhau. đứa cháu ông phú ôm cột nhà sen vào, con thấy con thấy bà nội đang bế em, Xong bà nội bỏ em ở giường, bà nội đi ra, bà nội bảo. Là bà Ngân. Bà Ngân về thăm nhà đấy. Ông nội ơi. Thế bà Ngân là bà nào? Ông Phú nghe đến đây thì há hốc mồm. Con dâu thì cũng mới về làm dâu. Được ít lâu không hay gì. Chỉ ngây ra nhìn. Ông Phú run run. Ờ, dạ dạ. ra gọi mẹ mẹ mày vào nhà mau đi. Ngay. Vừa nói. Ông vừa trồm vào trong nhà Vớ lấy cái đèn pin ở trên mặt tủ Ông đi như chạy ra phía sau vườn Thằng cô con Nó liếu ra liếu díu chạy theo Cô con dâu cũng phải bế lo lên Mà đi theo ông Sau vườn nhà ông Phú Chỗ vườn cam Có cái chuồng lợn bỏ hoang Ngày trước ông bà có chăn nuôi Nhưng sau này dịch dã chăn nuôi thô lỗ Ông cứ bỏ đó Coi như làm cái kho chứa đồ lặt vặt Ở sau chuồng lợn Là khu vườn chuối cùng với vườn cam và hàng tre ôm tùm dây leo bò lên cả mái chuồng lợn. Trông như là những cái xúc tu bám lên mái ngói rêu phong sập sẻ. Một bên là cái ao ông bà dùng để thả cá. Được cái cái ao rộng phải đến hơn một xào, quanh bờ ông bà trồng xả trồng riềng mọc ôm tùm. Ra tới nơi ông Phú dạo bước, soi đèn loang loáng về phía chuồng lợn. Dưới ánh đèn Hiện lên vài cây dốc Cùng với đống dạ ngổn ngang Nhưng tuyệt đối không thấy bóng dáng Của bà Phú đâu Cô con dâu thở hồng hộc Chạy ra mà gọi Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Ông Phú trong đầu đinh linh Đã, đã có chuyện Ông tiến ra chỗ ao Nhìn những khóm xả bụi riềng Cao đến ngang ngực người lớn Ông soi đèn từng ngóc ngách Thế nhưng bà Phú vẫn cứ bật vô âm tín Chết rồi Hay là Hay là mẹ mày lộn cổ xuống ao nhỉ Nhưng, nhưng mà mẹ con biết bơi mà Hay hay để con sang gọi hàng xóm Vừa dứt câu Dưới ao bỗng nhiên có tiếng lội nước bị bõm Ông Phú giật mình lia đèn xuống dòi một vòng Lúc soi ra giữa ao Thì hai ông con suýt nữa kinh hãi hét lên thành tiếng Bởi vì ở giữa ao thỏ lên một cái đầu người Tóc dài xóa ra Tóc còn đang lành bà lành bình Lành bà lành bình Cô con dâu rú lên Mẹ ơi Ôi dồi ôi Mẹ ơi Ao sâu như thế ấy! Trời rét thế này Mẹ đi vào đi mẹ ơi Bà Phú từ từ rẽ sóng Bơi vào bờ Bà lóp ngóp lóp ngóp bò lên bờ cả người ướt súng Hai mắt của bà lạnh tanh trợn lên Nhìn mấy ông con Bố con chú mày làm cái gì đấy Sao cứ tán loạn cả lên như thế Tao xuống ao tao tắm chứ làm sao mà phải tìm mà phải gào Hả Vợ nói, ông Phú sợn cả tóc gáy Chỉ thấy bà Phú lúc này môi đã thâm tím đi vì lạnh Khuôn mặt của bà thì trắng bền bệt Ông nói như gắt Bà rồi hay sao hả? Đéo mẹ Gần Tết trời đông giá rét cắm cắm mà xuống ao mà tắm đầu bà có vấn đề Bà Phú lườm lườm chồng Rồi không nói không rằng thủng thẳng bỏ vào nhà tắm giặt thay quần áo Cô con dâu chứng kiến một màn này Hồn vía cũng lên mây Vào đến sân cô kéo ông Phú lại Bố ơi mẹ, mẹ con làm sao ấy Cứ, cứ như kiểu là người khác ấy. Con, con hại quá Ông Phú liếc xuống dưới nhà tắm Vẫn còn đang sáng đèn Ông khẽ nén tiếng thở dài chấn an Không sao đâu Thôi mẹ con chú mày về buồn nghỉ ngơi đi Mọi việc để bố lo Cô con dâu lưỡng lử Toàn đợi mẹ chồng ra để hỏi han. Thế nhưng ông Phú đưa tay gạt đi, miễn cưỡng mẹ con nó phải bồng bế nhau về buồng. Một lúc sau bà Phú tóc xóa, trên người chẳng mảnh vải che thân cứ như con nhộng, mở cửa phòng tắm mà lững thững bước ra. Ông Phú đang ngồi ở gian khách xem tivi thấy vợ đi vào thì ông hoảng hốt đứng bật dậy. Thế nhưng bà Phú vẫn cứ đi phăng phăng thẳng về bên buồng, Lục tủ đồ quần áo ném tung cả ra. Da. Ông Phú đi theo hỏi dồn. Bà làm cái gì đi? ô hay thì quần áo đâu không mặc vào Bà này hay nhỉ? dù con dâu nó đánh giá rồi Bà Phú tay vẫn thoan thoát Dỡ quần áo trong tổ ném ra đất Không quay đầu lại mà lạnh lùng Tôi tìm cái áo thun hoa dâu Ông có thấy nó đâu không? Ông Phú nghe đến đây Thì tay chân của ông như co quắp Ông muốn xoay người chạy ra khỏi nhà Cái áo hoa dâu Câu nói nghe tưởng như là vô thưởng vô phạt Nhưng nó chứa đựng nỗi oan nghiệt quá khứ Làm cho ông nhớ đến cái ngày mà bà Phú mua cái áo ấy, lúc bà mới về làm dâu nhà này. Lúc ấy cô Ngân vẫn còn sống, cô ấy thích cái áo đấy lắm. Nhiều lần đã lén trộm cái áo của bà ấy mặc đi chơi hội làng. Bà Phú cũng biết chuyện ấy nhưng nhắm mắt cho qua, hồi ấy bà vẫn thường bảo chồng. Thôi, cô ấy thích thì cho cô ấy, rồi em đi mua cái khác. Thế nhưng bấy giờ vì hoàn cảnh khó khăn, nói không phải điêu chứ cơm ăn còn chửa đủ no. Bữa nào cũng độn sắn độn khoai chứ nói gì đến việc bỏ tiền mua cái áo. Đâu có dễ dàng bỏ qua. Vợ thì mới về làm dâu. Trong lòng thương vợ, ông Phú đã có lần lôi cô Ngân ra mắng té tát. Chuyện đến tay của ông cụ với tính coi trọng lễ nghi. Ông cụ đồ lục mang con gái út ra đánh cho một trận te tua Mãi cho đến tận sau này, Lúc bị chó giải cắn sắp chết, cô Ngân vẫn không bỏ đi cái định xin cái áo. Còn nhớ mãi lúc ấy, cô Ngân được người ta đặt nằm trên cái giường tre, toàn thân co quắp, bọt mép sùi cả da, khuôn mặt bợt bạt nổi lên những đường gân đen xì xì. Ánh mắt của cô đã trợn lên trắng rã, nhưng vẫn hướng mặt về phía của bà Phú. Chị ơi! Chị! Chị cho em cái áo hoa dâu! Lắm. Em thích cái áo hoa dâu chị ơi Hôm nay bà Phú đòi tìm cái áo đấy Cho nên ông Phú mới dùng mình lạnh sống lưng Ông run run bảo vợ cái, cái, cái áo đấy bà vứt đi lâu rồi Thời nào thời nào rồi mà còn mặc cái áo đấy Bao nhiêu quần áo sao không, không mặc Bà Phú tay vẫn lục lọi Quần áo ném ra sàn Nghe thế vậy thì bỗng nhiên bà khựng lại Bà quay phát lại trợn mắt nhìn chồng Ánh mắt hằn học Làm cho ông Phú bất giác lùi lại đằng sau Vài bước Bất ngờ bà Phú cười lên Khanh khách Bà vớ đại lấy một bộ quần áo mặc vào Leo tót lên trên giường Nằm quay mặt vào tường Bà cứ nằm như vậy mà cười khúc khích Đến nỗi cái bờ vai của bà Cứ rung lên từng nhịp từng nhịp một Nhìn cánh cửa tủ mở toang hoang. Bên trong hốc tủ tối om om. Quần áo thì vứt đầy ở trên sàn. Vợ thì nằm ở góc giường cười khùng khục. Ông Phú cảm giác hình như đây không còn là vợ ông nữa. Mà thay vào đó, từng ấy năm trôi qua, ông vẫn cảm nhận được cái điệu cười ấy. Cái ánh mắt ấy nó y hệt như em gái ông, cô Út Ngân. Người con gái yếu mạnh bị chó dài cắn mà lên cơn dại chết năm nào. Ngoài trời gió lạnh vẫn thổi lồng lộng vào bên trong Ông Phú cứ đứng sững ở cửa buồng Bà Phú nằm quay mặt vào tường Không cười nữa Bất ngờ Bà lại lầm bầm lầm bẩm bài về Kéo cưa Lừa rẻ Ông thợ nào khỏe Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về Bú tí mẹ <cười> Kéo cưa Lừa xe Ông thợ nào khỏe Về Ăn cơm vua Ông thợ nào thua. Phe bốn tí mẹ. <cười> Nghe đến câu này, tóc tai của ông Phú dựng ngược ở lên, bởi lẽ bài vè này cô ngân hồi còn sống hay trèo lên cây buổi ở trước sân nhà mỗi đêm trăng sáng. Cô cứ ngồi vắt vẻo ở trên cây bưởi đọc bài về Ở dưới sân Ông cụ đồ lục cùng với ba anh trai Ngồi sửa lưới đánh cá Bà cụ lục châm đèn dầu nhặt đỗ Lúc ấy bà cụ còn ngửa cổ mắng Trời ơi Thế sắp lấy chồng rồi Còn leo trèo Có ngày ngã lộn cổ rách mẹ mày háng ra đấy con ơi Con gái con đứa Nhớ lại chuyện ấy Đầu óc của ông Phú như muốn nổ tung Ông run run lùi lại, khép cửa phòng. Dón rén đi ra ngoài gian khách lấy điện thoại. toan gọi cho anh em mình sang xem vợ mình làm sao. Trong lúc loay hoay bấm số thì bất thình lình. Âm thanh kéo ca kéo kẹt của cánh cửa buồng vang lên. Làm cho ông nổi hết cả da gà. Theo phản xạ ông quay phát lại. Từ bao giờ? Bà Phú vợ ông. Đang đứng ngay ở bên cửa Bà quắc mắt nghiêng đầu nhìn ông Chỉ tay mà nói the thế Gọi hai ông đấy sang Để xem con này là người hay ma <cười> Tao báo cho bà biết Tao là ma đấy Tao là ma đấy Ông Phú cứ như là nghe tiếng sét đánh giữa trời quang thế nào mà bà vợ ông nằm ở trong buồng mà lại biết ông định làm gì thế này chỉ có thể là cô ngân cô vẻ thôi và cô đang nhập xác vợ ông thật rồi tình hình này là phải gọi người hỗ trợ ngay trước tết nhất đến nơi rồi rắc việc quá ông phú còn chưa kịp phản ứng gì thì bà phú sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nét mặt của bà lại trùng xuống hiền hòa nhưng ánh mắt của bà thì không giấu được sự gian xảo bà nhẹ giọng <cười> Ông sợ đấy à? Gấm. Tôi dọa thế. <cười> Hóa ra, ông cũng rõ là rác. Mà này, ông xem nhà mình còn gì ăn không? Dọn ra, tí tôi xuống tôi ăn. gớm, Lội bỏm bỏm ở dưới ao. Bây giờ nó đói. Ông Phú tự nhiên ngơ ra hoang mang nhìn vợ. À, bà, bà, bà đùa thật đấy à? Sợ <cười> thật sao tự nhiên lại đùa như thế? tôi tôi có thấy bà đùa thế bao giờ đâu một còi thật đi. ở bên cửa buồng con dâu hé ra, thằng cháu nội của ông bà chạy giam nó kêu lên, bà nội ơi, bà nội, cho con sang ngủ với ông bà nhá, tí bà kể chuyện cổ tích cho con nghe. bà phú cúi xuống nhìn thằng bé, bỗng nhiên bà gằn giọng, im hông, im ngay cái mồm vào, tích tụm cái gì, ba lại bỏ chết mày bây giờ đi. Cái giống nhà mày không ra cái gì cả. Thằng bé đang cười rõ tươi, định đu lấy chân của bà nội như mọi khi. Nghe đến thế thì nó rúm cả vào. Chạy nhào vào lòng của ông Phú mà khóc ré lên kinh hãi. Ông Phú theo phản xạ ôm lấy cháu lùi lại. Không được rồi. Gọi, gọi cụ phán, gọi cụ phán mau lên. Mà, mà nó cướp sát rồi. Nghe đến đây thì bà Phú cứ như thế. Mà tóc tay rũ rượi đứng ở giữa cửa buồng Bà cứ bấu tay kèn kẹt kèn kẹt Vào cánh cửa gỗ Rồi cười lên ngặt ngẽo. Ánh mắt của bà lúc này xích ngược cả lên Giữa ánh đèn điện Đo đỏ Của cái bóng ngủ trong buồng hắt ra Mơ hồ thấy hai con mắt của bà Nó đỏ ngậu cả lên Bà chỉ tay vào mặt ông Phú Để bố thằng Phán Tao còn không sợ Tao sợ gì cái thằng Phán Phong đấy Đứa con dâu ở trong buồng Biết là có chuyện liền vội vàng lao ra ôm lấy thằng cu con Túa ra ngoài hẻ méo máu Bố ơi Bố mẹ, mẹ làm sao thế này Con hại quá bố ơi Ông Phú trồm dậy Ông quay sang bảo con dâu Chạy sang gọi cụ phán sang đây nhanh lên xem nào Mẹ mày bị vong nhập rồi Mau lên xem nào Đoạn ông quay lại nhìn vợ Con Ngân nhá tao, tao nói cho mày biết Chết rồi thì siêu thoát ngay nhá Mày còn ở đấy phá dương thế Kẹo là tao đón thầy về cho mày tan sát đấy con Ngân nhá Tao tao là anh mày Tao nói mày phải nghe nghe chữa con Ngân Bà Phú ôm bụng cười khenh khách Tựa như là nghe câu chuyện hài hước Còn ông Phú thì cứ thế mà lùi lại Như muốn che chắn cho con dâu và cháu Lúc này cụ Phán Nhà kế bên Nghe tiếng hỗn loạn lập cập chạy qua Vừa bước vào nhà bà Phú quét mắt Liếc nhìn ông già ngoài 80 tuổi dáng người cao gầy Nét mặt tỏa ra uy nghiêm Ông cụ Phán bước lên đến hè Đã lập tức hít mắt đánh giá Sau đó ông cụ hít sâu một hơi Rồi từ tốn Ma quỷ ở đâu mà vào nhà quấy quả? Thế thần đất nhà này nó mù rồi hay sao mà lại để cho cái giống mày nó vào thế này? Bà phú bĩu môi khinh bỉ nhìn ông cụ phán, tao to nhất ở đây. Tao đi đến đâu ai dám không cho ta vào. Ông cụ phán giật mình, nhìn bà phú một lượt, bản thân cụ cũng làm cái nghề thầy bắt ma, gặp nhiều cảnh trái khoáy. Ma quỷ nó bày nhiều trò oái oăm Thế nhưng phàm là ma cỏ Mà bỏ qua cả thổ công thổ địa Nhảy thẳng vào nhà cứ như là đi ra đi vô giữa chợ này thì cũng hiếm Thường thường những cái loại này cụ không đủ sức mà chống Ngày ấy cụ toàn phải nhờ ông Kim thầy của mình Chỉ tiếc là ông Kim đã tùng cắt tùng phèn dụ áo Theo tiên tổ ở cái tuổi 106 mất rồi Bây giờ gặp vào cảnh này bản thân cụ cũng bối rối Sau giây phút đắn đo suy nghĩ ông cụ nói: "Lấy lấy cái chổi quét bếp lên đây xem nào." Bà Phú nghe đến vậy thì giật mình, trong vô thức bà bước lui lại đằng sau vài bước về phía buồng. Ông cụ phán thấy phản ứng như vậy thì ông cụ cười mỉm: "Tao biết là cục chổi cồn không đánh chết được mày, nhưng mà để quật chúng cái thứ quét nhà cho táo quân thì ít nhiều cũng hấp thu linh khí từ ngài. Mày mà ăn một đòn thì mày cũng tàn đến nửa đời đấy." Sao? Thế bây giờ? Ra hay là ăn đòn hư? Bà Phú lặng lặng nhìn cụ phán một hồi Rồi sau đó gật đầu Bà không nói hai lời Đột nhiên dùng mình một cái Ngã lăn ra đất ngất lệm đi Ông cụ phán vội nói Nó ra nó, nó, nó rồi đấy Đỡ bà ấy vào buồn Lấy nhọ nhồi ở cái đáy nồi Chấm một vết lên ấn đường để cố định hồn vía tôi xem nào Nhanh chóng cô con dâu của bà Phú Chạy xuống bếp làm theo Lúc này Ở bên kia Ông Đức cũng vừa nhận được tên của ông Phú Ông Đức há hốc mồm giật mình thon thoát Ông vừa mới định trồm dậy tính sang bên nhà anh mình Thì bất ngờ mũi của ông khịt khịt Bởi lẽ Trong gió thổi vào Ông ngửi thấy mùi hoa bồng hoa bưởi Ông đưa mắt Nhìn sang bên vợ Bà Đức quay sang chồng Cũng ú ớ Ông Ông có ngửi thấy Thấy mùi mùi Mùi hoa bưởi Còn chưa dứt câu thì chạn bát Ở dưới bếp loảng xa loảng soạn Ông Đức liền rúng vào Nằm im Nghe chưa Nằm im Không Không được nói gì nghe chưa Con Ngân đấy Con Ngân nó về lục loại đồ ăn đấy Kép một cái Cánh cửa sổ tựa như là ai ở bên ngoài Cậy mở bung ra Mùi hoa bồng hoa bưởi Theo gió bay vào nồng nặc hơn Ông Đức tái mặt Ông biết Ở bên ngoài kia trong cái bóng tối sâu thâm thẳm Em gái của ông Cô Ngân đang ở đấy Nhìn chồng chọc vào trong nhà Chẳng qua là vợ chồng ông bà người trần mắt thịt Không nhìn được thấy vong linh mà thôi Trừ phi người ta muốn cho mình thấy Thì mình mới miễn cưỡng thấy được Hai ông bà lúc này rúng gió ôm nhau Cánh cửa lại một lần nữa kéo cả kéo kẹt Từ từ từ từ đóng lại Bà Đức sợ muốn hét lên. Cô cô ngất ngây. Chị chị lại cô, cô sống khôn cô thát thiên. Cô cô cô cô về thăm anh thăm chị cô phụ hộ đổ trì cho anh cho chị cho các cháu chứ. Chứ cô đừng hù đừng dọa chị thế này. Chị bị thòng tim rồi không khéo rồi chị lăn ra đây mất. Chị lại cô, chị lại cô. Ở bên nhà ông Tích. Ông vừa leo lên giường thì nghe thấy ở bên ban thờ có tiếng loảng soảng Tựa như là có người đang vơ vét chai lọ. Ông Tích hốt hoảng gào lên Bà ơi tôi chết mẹ rồi không khéo mèo loa leo lên ban thờ ấy Đoạn ông lồm cồm bò xuống giường Bà Tích nằm ở giường bên cũng nhổm người dậy Đưa tay vấn tóc Tôi nghe cứ như là tiếng bắt đũa đổ, đổ vỡ ấy ông ạ Ông Tích lập cập ra bật điện Ánh điện tuyếp sáng trang bao phủ cả gian nhà Ngẳng lên nhìn thì lạ thay ban thờ vẫn còn nguyên si. Nghe tiếng vợ ông tháo then cửa chính. Mở ra đi vòng ra sau bếp ròm dòm xuống chặn bát. Mọi thứ đâu đấy vẫn còn nguyên. Ông ngây ra. Nhìn ra ngoài vườn cam cổ thụ Ôm tùm lạnh lẽo. Ông lầm bẩm Rõ ràng là nghe tiếng đổ vỡ to lắm cơ mà. Ô tài nhỉ. Cơn gió mang theo mùi hoa bồng hoa bưởi. Bay vào. Ông Tích vô thức, nổi da gà. À, à, ông quay người bước vội lên nhà, đóng cửa chốt then. Ông đưa tay lên ngực lầm bầm. Chắc là, chắc là con Ngân nó về, nó thăm nhà đấy. Nó có mộ mới, nó phấn khởi, nó về, nó thăm nhà đấy. Bà Tích thấy chồng quay vào thì hỏi rồn. Sao thế ông, Hay là mèo nó sụp chạn hay cái gì nhỉ? Lúc chiều tôi dán mỡ lợn. Quên đấy à, Tôi tôi không cất cái bát top Không khéo con mèo Ông Tích xua tay lắc đầu Ý bảo không phải Bà Tích cứ nhìn chăm chăm mặt của chồng mình Thấy nó tái xanh đi Ông trúng gió à sao, sao tự nhiên tái hết cả đi thế kia Ông Tích thở hắt ra một hơi lắc đầu Ông lảo đảo Đi vào trong Ông làm sao đấy Ông không khỏe hay là có cái gì Ông bảo để tôi tôi gọi các con nó sang đường đi viện Ông Tích sợ các con về phiền hà Ông gắt Ồ hay cái bà này Đã bảo là không sao Đi ngủ đi Sáng mai còn đi chợ sớm đi Cuối năm rồi Để xem uh, chuẩn bị Mà gọi cánh lái buồn đến Để nó thu cái vườn cam Bà Tích nhấm nhẳng thêm vài câu Rồi vén màn chui vào giường Đêm hôm ấy Ông Tích nằm mơ Thấy cô Ngân đi thẳng từ ngoài cổng vào trong nhà Cô Ngân cứ như vậy mà Leo lên ngồi trộm hổm trên ban thờ Tóc xóa ra Đôi môi đỏ chơn chót Cứ như là tô son gió Đôi mắt thì xách ngược Cô vẫy vẫy tay ra ngoài ngõ mà gọi <cười> Chúng mày đâu Chúng mày Đi vào đây Vào đây tao khao quân xem nào Chúng mày đâu vừa dứt lời thì từ ngoài ngõ ùn ùn nguyên cả một đám yêu tinh mặt xanh nhanh vàng tóc tai tua tủa như sắt như thép có đứa thì mặt xám như than ầm ầm đi vào chúng nó leo lên cột nhà chúng nó đánh đu ở sà ngang chúng nó hò hét inh ỏi chúng đập phá đồ đạc ông tích cứ thế mà ngơ ngác Chúng mày ôi ôi dội ôi cái gì thế này ông chẳng lên tiếng thì chẳng sao Đến lúc ông vừa mới u ớ thì bất ngờ cô Ngân đang ngồi trồm hổm ôm lấy cái bát hương thờ, quay phát sang nhìn về phía ông. Dưới ánh đèn thờ chiếu vào, khuôn mặt của cô Ngân vàng vọt, trông rõ là sợ. Cô chỉ tay thẳng vào mặt của anh mình, cứ thế mà cô ngửa cổ cô cười khenh khách. ông tích giật mình mở mắt ra ngồi dậy. Ông thở hồng hộc, gian nhà vẫn tối như hũ nút, chỉ có tiếng tích ta tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở ngoài gian khách lạnh lẽo vang lên. Không gian trở nên tịch mịch đến đáng đáng sợ. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng vang vọng, ông sợ soảng sang bên. "Bà ơi, bà đâu? Mất điện hay sao bà ơi? Sao tối thế này?" Bà Tích nhăn nhó Sao ông ông không ngủ? Điện đóm cái gì? Thế thì mất thì cũng... Mai người ta lại có chứ làm sao? Ngủ đi ông. Ông Tích bị vợ mắng, nén tiếng thở dài, gión rén nằm xuống. Mắt của ông cứ nhìn đăm đâm lên trên mái nhà đen kình kịch. Trong đầu ông tự nhiên suy nghĩ vẩn vơ. Ông không sợ ma, ông cũng chẳng mê tính. Thế nhưng sao giấc mơ vừa rồi nói chân thật đến vậy? Bà Tích ở bên kia thực ra cũng nằm mộng. Bà thấy mình đứng giữa mảnh vườn cam sau nhà vào một buổi chiều tà. Cảnh vật một màu vàng úa im lìm. Bà dưng dưng nhìn đống rơm trùng lợn, cây mít và con đường mòn lát gạch cũ nối từ sân ra chuồng lợn. Bất chật đằng sau đống rơm có âm thanh sột soạt sột xoạt. Bà đưa mắt nhìn sang thì giật mình. Thấy cô Ngân từ sau đống rơm đi ra. Tay vẫn còn cầm cành che khô. Cô Ngân nhìn bà tích bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô gần giọng. Dơm này tao đi mót về đấy. Sao mày lấy mà nấu cơm mày không bảo tao một câu hử? Hứ. Vừa nói, cô Ngân vừa chạy sổ đến. Chỗ bà, hai mắt của cô bỗng nhiên trợn lên trắng dã, Tóc của cô xóa ra, khóe miệng còn sầu cả bọt trắng. Y như ngày cô bị chó giải cắn chết. Bà Tích U ớ bước lùi lại, tay bà xua xua. không. Chị, chị, chị có lấy đâu. Không, không phải đâu. Là các cụ cho chị mà. Ôi cô ơi, cô ơi, chị xin cô, chị xin. Cảnh vật lại tiếp tục xoay chuyển ủ ủ. Bà Tích lại thấy mình đứng trong gian chính. Thế nhưng đang là thời của cụ đồ lục. Bây giờ vợ chồng bà vẫn ở gian buồng bên trái. Lúc này giữa nhà nằm lù lù cỗ quan tài đen xì. Ở bên trên đặt bát cơm cúng và vài ngọn nến đang run dậy như muốn tắt. Bà tích ngó nghiêng xung quanh, thế nhưng lạ thay không thấy có một bóng người nào cả. Chỉ có một mình bà với cỗ quan tài nằm đó. Bỗng cỗ quan tài két một cái. Nắp quan tài lệch sang một bên. Từ bên trong một làn khói xanh, ầm ầm tỏa ra, kèm theo cái mùi tử khí ngút trời. Rồi lại dầm một tiếng, nắp ván quan như bị ai đạp đổ, lăn lông lốc ra mặt đất. Ở trong quan tài cô Ngân từ từ từ từ ngồi dậy trên thân quấn vải liệm. Cái đầu của cô vì bị bó chặt quá cho nên nó phải ngó sang khó khăn lắm mới quay sang liếc nhìn khắp nơi cho đến khi ánh mắt dừng lại ở chỗ bà Tích. Cô Ngân nhếch nhếch khóe mép. Từ trong miệng của cô những hạt gạo được người ta đặt vào rơi ra tông tổng chỉ có điều... Những hạt gạo đó bây giờ nó đỏ lòm lòm như là gạo máu <cười> Chị Tích đây à Chị vào nằm với em cho vui Chị Tích ơi Em nằm một mình trong này buồn lắm Chị vào nằm với em cho vui nhá nhá U à u ớ Quỷ nhập trang Ôi, ôi là nước ơi quỷ nhập trang rồi Quỷ quỷ nhập trang Cô Ngân lúc này Đang từ từ đưa tay vịn vào thành quan tài Mà bước ra Một tay cô vẫn còn cầm sợi dây thình Thừng Nghiêng nghiêng đầu nhìn bà Tích Chạy đi đâu Chị Tích à Chị chạy đi đâu Ai cứu được chị Cô Ngân lật cánh tay để lộ ra móng vuốt của cô nhọn như là đinh. Ở trên bờ môi tô son gió đỏ choen choét. Cứ như vậy mà vung sợi dây thừng hung hăng chồng vào bà Tích. Cho đến lúc bà Tích giật mình trồm dậy. Ông Tích nằm ở bên. Cũng vội vàng tỉnh giấc hỏi dồn Cái gì đây? Ừ cái gì đây? Bà Tích túm lấy tay chồng thở hồn hèn. Ông, ông ơi tôi, tôi, tôi vừa nằm mơ thấy cô Ngân của ấy về. Ông ơi ông tích cũng thoáng dùng mình, thôi chết. Sao tay của bà lại lạnh như nước đá thế này? Một đoạn ông lắc đầu trấn an vợ. À, chắc chắc là, là là là không sao đâu. À, tại à, bà bà cứ nghĩ ngợi lung tung cho nên là nó thế mà. À, chết là hết, có cái gì đâu mà sợ. Trấn an là như vậy, nhưng thực ra trong lòng của ông cũng âm ỉ đang bùng lên một nỗi sợ vô hình. Ngoài đường có tiếng xe máy của đám buôn cam đã bắt đầu chạy qua. Con gà ở sau vườn cũng vỗ phành phạch, cất tiếng gáy. Ông Tích thở dài. Ai, chả biết đêm hôm thế nào mà ngủ trả yên giấc gì cả, chập trả chập chờn Đấy, thoáng cái đã sáng bố nữa rồi. Khoảng 7 giờ sáng, ông Phú cùng với ông Đức sang bên nhà ông Tích. Nhìn hai chú em của mình mặt xanh như đít nhái Ngồi ủ rũ Ông Tích ngạc nhiên Xào đi Sáng sớm ra mà đã mang bộ mặt như đưa đám đến nhà tôi đi Có chuyện gì Ông Phú nhìn ông Đức Rồi quay sang ông anh trưởng Từ hôm chuyển mộ thím ngân Nhà bác Nhà bác có thấy gì lạ không Ông Tích nhấp ngụm nước chè Nghe em nói Ông nhẹ nhàng đặt chén nước xuống bàn Có thấy gì đâu Thì thoảng mộng mị thế nó Thì chứ có gì mà to tát đâu Ông Đức bên kia càng nghĩ càng u uất Lão anh gia trưởng Đang yên đang lành tự nhiên đào mộ Quốc mã cái con kia lên Nó báo hại tứ tung Ông gằn giọng nói Thì thoảng là thi thoảng thế nào Em hỏi bác Bao nhiêu năm chưa chuyển mộ Bác có bao giờ mộng mị thế nó không Thế sao bây giờ mộ vừa rời là bác nằm mộng Bác nói em nghe xem nào Ông Tích nghe đến đây cũng cứng học Không biết nói gì Ông Phú cũng đế vào Bác ơi Còn ngần nó về đấy bác ạ Tốn nào nó cũng về Mỗi một lần nó về Là trong nhà Trong nhà toàn là mùi hoa bồng Hoa bưởi thôi Ôi, Chó mèo trong nhà cứ gọi là tán loạn cả lên đấy bác ơi Chuyện này nó không phải là chuyện đùa đâu bác ơi Nói vậy chứ Ông Phú cũng không dám kể chuyện vợ mình bị cô ngân cướp xác ra, lời qua tiếng lại chỉ một thoáng đã mầm như cái chợ vỡ, ông tích vẫn còn cứng rộng cãi cùn, ừ thì, thì cứ cho là nó về, thế tôi hỏi các chú nhá, nhá, bây giờ làm thế nào? Thế chả nhẽ lại đào nó lên rồi lẳng lại chỗ cũ à? hơ, ông đức nhăn nhó, hỏng mẹ nó đổ chấn nhiễm rồi, ông cụ thìn cũng đã quy tiên từ lâu. Bây giờ không tìm được người hiểm lại Rồi nhà này không yên đâu bác ơi Rồi nó phá cho tan tành ra ấy chứ lại Sao lại khổ thế này Rồi ơi Đáng yên đáng lành Ở bên Hải Phòng, ánh nắng mùa đông trải dài khắp làng trên ngõ dưới. Ở bên nhà lão đồng, tiếng máy cưa công suất cứ thi nhau gạo rú như muốn biểu tình. Đòi ông chủ cho nghỉ tiết sớm, mùn cưa bay bụi dập cả một góc làng. Giữa sân, lâm sẹo bịt mặt kín mít trông cứ như là thích khách. Trên người khoác áo khoác đại bằng tung cánh, mặc quần bộ đội cũ, ngồi lê la cầm cây gầu hót. Quay sang bên kia thì thầy muôn phọt mặc cái áo trống nắng màu hồng dài đến gối. Bên dưới lộ ra cặp chân bé như cành cây khô, mõm còn ngậm điếu thuốc lá phì phèo. đang tay ma tay máy, xịt sơn vào cái nắp quan tài dựng ở ngay bên bờ tường. Lâm sẹo cười hì hì rát hát dạo một khúc đám ma. Ơi anh ơi, hôm qua còn sống sợ sợ. Hôm nay đã thấy treo cờ trắng đen. Ôi anh ơi, hôm qua còn thấy đàn em, hôm nay lại thấy chống kèn đầy sân. Ôi, khi anh sống thì sạch nhà, sạch cửa, anh chết đi rồi thì chó nó mửa đầy sân anh ơi. Ôi rồi ôi, anh ơi. Môn Phọt nghe thế vậy thì khựng lại nhà đếu thuốc, quay sang cười cười. <cười> tiền sử thằng xẻo, thế mày định chuyển nghề sang phường bát đầm đi à? Hát thế mà cũng hát. Mày đi hạt đám Nó lại đánh bỏ mẹ Cho mày trôn luôn cùng ra lại Bấy giờ từ dưới sưởng Đồng già mặc áo bay Ngả màu chân sỏ tông Đầu đội mũ cối Mặt đeo khẩu trang kín mít Chỉ hở mỗi hai con mắt Siêu vẹo đi lên trên hè ngồi vật xuống Lão đưa cánh tay bé như que tăm Giật khẩu trang Quăng sang một bên rồi lầu bầu Tiền sư nó bụi chê Thế này rồi bụi phổi mất thôi Hỏng hết cặp hồi của châu tay Hai mắt của lão lờ đà lờ đờ Nhìn lên mái nhà Như nghĩ ra cái gì đó Đôi mắt ấy đảo như là hòn bi ve Lão ngồi bật dậy hô hoán Hai thằng kia Dương tay <cười> Có nhiệm vụ mới cho chúng mày đây Ra đây tao bảo Lâm Sẹo và Muôn Phọt Nghe tiếng đồng già rú lên như mèo kẹp cửa Quay ra ngơ ngác Lâm Sẹo quăng cái gò hót ra sân đánh soảng một cái Thò tay kéo cái khẩu trang vắt xuống cầm Có cái gì đấy đồng Mày cứ làm như là trâu ngã chó chết thế Các bố giật hết cả mình Môn Phọt cũng tắt cái máy phun sơn Gác súng lên chỗ gốc sung gần đó Tháo cái áo mũ chống nắng Thế làm sao Tao già rồi huyết áp của tao bị cao Mày làm tao giật mình là tao bị nhồi máu cơ ruột ấy lão đồng cười chéo chéo vẫy vẫy hai thằng lên hè chờ cho thầy trò lâm sẹo yên vị lão mới tỷ tê tao quên mất hôm qua tao hỏi mượn cái máy trộn bê tông <cười> rồi về đổ thêm cái vườn ở đằng sau sáng năm tao mở rộng nhà xưởng bây giờ mới nhớ ra môn phọt nghe xong thì giật mình quay sang nhìn lâm sẹo thế thì liên quan gì đến bọn tao đồng còi ngoài người vớ lấy cái đeo cày kẹp vào hắn Tay vân về mẫu thuốc lào. Ê, thì bây giờ tao với bọn mày đi chở máy về chứ có sao. Ồ, một mình tao chở làm sao được. Xong còn đi mua xi si măng cát. Về tao vào việc. Quý năm mẹ rồi. Không làm nhanh rồi bôi nó che tret ra đây. Ăn tết làm sao được. Nói xong ánh mắt của lão lại nhìn ra xa xăm như đang toan tính. Không biết là hôm nay cậu có bận gì không nhờ. Tao cho sang vác đá xí một hôm cho chùa cái tội. Cho ma bám lên người chủ tịch Nói là làm, lão móc điện thoại gọi luôn cho cậu. Ở bên kia cậu tẩy vừa tiễn khách ra đến cổng, mồm còn đang cười tre tret. Thì bỗng điện thoại vang lên bản nhạc kiếp đỏ đen. Cậu lôi máy áp lên tay, tiếng của đồng già đã tre tre. Xí cá lô! Bonjour cậu, merci Cậu đang làm gì đó Lại có khách khứa gì không Sang đây hộ con một buổi Cậu tẩy ngẩn tò te Không biết lão già này định nhờ hộ cái gì Mà tầm này mà sang Nó bắt vác hộ thì bỏ mẹ Lão đồng bên kia khua tay múa chân Bơm silicon vào đầu cậu Bảo là đây là việc nhẹ Lương cao Tối còn có món ngon Cậu cũng thấy bùi tai gật đầu chốt kèo Thế nhá nghị quyết như thế nhá thôi thôi thôi, cậu thay quần áo đi, chờ con một tí, con cho xe qua đón ngay. Đấy, việc nhẹ, nương cao, phải có xe đưa đón nó mới đẳng cấp, <cười> nhó. Nửa tiếng sau, tiếng công nông đùng đùng vang lên ở đầu ngõ. Cậu ngó đầu ra, thấy cái máy trộn bê tông ba bánh hùng hằng lao đến, phanh đánh khực một cái Lão đồng cầm vô lăng, lâm sẹo và muôn phọt thì bám càng xe hộ pháp hai bên trái phải. Cậu há hốc cả mồm. Ờ, sao? Sao bảo là có xe đưa xe đón cơ mà? Xe đây á ông đồng? Lão đồng già ngồi ở đó cười phe phé vẫy vẫy tay ý bảo cậu leo lên ngồi cạnh. Chờ cho cậu bỏ lên run run. Lão ghé tay cậu thì thầm. <cười> Sushi, bê cát một tí, cuối năm rồi, vận động cho giãn cơ cốt, dạo này con thấy là cậu hơi phệ bụng. <cười> cậu chả biết gì? Đi, tối nay ăn nhậu say xưa rồi, lên phú huyện cõi đầu massage tí, nhỏ. <cười> Dứt lời, lão hạ tay phanh đạp ga, cái đầu máy nó nổ lên bành bạch, phun ra một làn khói đen sì sì. Bánh xe quay rèn rẹt rèn rẹt Sau đó hồng học lao đi Cậu ngồi còn chưa kịp vững Đã bị nghiêng người một cái Cậu tái cả mặt Đi, đi chậm chậm thôi ông Đồng ơi Cái xe này nó không dễ lái như là ô tô đâu c Chậm chậm thôi Ba già nó rú lên cười Như là bầy yêu tinh Bắt được đường tăng Lâm Sẹo bám tay vào quả xin mà cười hình hạch hey, Cái này lái còn dễ hơn ô tô nhiều Cậu chả biết gì Cậu nhìn thấy chưa Ô tô là 4 bánh. <cười> xe này có 3 bánh. ba bánh dễ lái hơn 4 bánh là đúng rồi. Càng nhiều bánh càng khó lái. Cậu không nhận không? Khó lái thế lên đoàn tàu nó bao nhiêu bánh nó phải đi một mình một đường. <cười> đi thôi đồng. Hết gà, hết số. Cố lên. Con xe gạo lên thống khổ. Quan mình phun ra làn khói, chở bốn thằng già lao như tên bắn. Đến ngã rẽ trong xóm, đồng già cho xe đổ cua suýt lỡ lật cả xe Làm cho mấy thể trò hồn vía lên mây Muôn phọt ở đằng sau vỗ đồm đột vào cái thành Úi, tết nhật đến lời rồi Thằng đồng, mày định để cho các bố hết ăn tết đấy à Đồng già cười tít mắt, không để ý trước mặt Có cái nhà một tầng đang xây giàn giáo bắc ra Chiếm già nửa cái lòng đường ở trên giàn giáo, anh em nhà hói vẩu đang hít sáo vang cùng với đội thợ say sưa chát xi măng để hoàn thiện. Lão hói còn thò mõm sang hỏi mấy ông đồng nghiệp ở giáo trong sân. Này, tối thịt chó ở đâu giải sôi nhè? Bỗng nhiên có tiếng máy nổ đùng đùng ở dưới đường. Anh em nhà hói vẩu giật mình quay ngoắt nhìn chằm chằm xuống dưới. Lão vẩu chìa cả hàm răng. Ôi, thằng đồng còn lái cả cái xe này cơ à? Ôi. Nhưng mà cái dàn giáo này chiếm nửa đường đi có vừa không đơ Lão hói tay cầm cái bàn xoa Vữa còn đang chảy tông tỏng Chưa kịp trả lời Thì đồng già ngẩn đầu lên Ôi trẻ trẻ trẻ cha rồi Ôi ôi ôi Dụng dụ mẹ tay phanh rồi chúng mày ơi Xe mất phanh rồi Hóa ra là cái thanh sắt tay phanh Nó rơi tuột xuống đường len ca len keng Đám cậu tẩy cùng với thầy trò nhà lâm xẻo Như là gặp ma Nhảy rào rào xuống đường Ngã lăn lông lốc Như bi Đồng già Sau một hồi luống cuống Thế nhưng cũng chẳng thể nào Mà hãm được cái xe Phát này thì chết rồi Chết rồi Lão hít một hơi thật sâu Lão nhằm ngay chỗ đống cát Mà lộn sang một bên Còn xe mất lái Thế nhưng vẫn cứ lao đi như tên bắn Đồng già mặt mũi đầy cát lấm lem Trồm dậy Ôi, Xe mới trả pháo Lại Lai, mấy mấy mấy thằng ở trên giáo chạy đi! Ôi trời ơi, chạy đi chú mày ơi! Anh em nhỏ hói vẩu, thấy đám đồng già ăn bom thì ngoác mồm ra cười hô hô. Thế những bỗng nhiên lão hói trột dạ khựng lại, ôi, ôi bảo ơi, bảo ơi, nó nó nó nó phi vào giàn giáo, nó nó phi vào giàn giáo. Vừa dứt câu. Con xe trộn bê tông siêu vẹo nó rẽ lái một cái lao đến húc đổ tan tành cái đống cọc gỗ chống dưới đường. Cả dàn giáo to như thế cứ thế mà ròng rặc ròng rọc nghiêng đổ sang vườn chuối của nhà bà Trường ở bên kia. Anh em nhà hối vẩu rú lên. Thằng Đông. Thằng Đông. Ôi trời ơi. Dứt câu hai anh em nhún người bay như là chim sẻ sang bên vườn chuối thoát thân. Lá chuối cứ gãy rào rào ùm một cái Lão hói tay ôm buồng chuối cứ như là phù thủy cưỡi trội Rơi thẳng xuống ao phân lợn Trong vườn Nước phân sủi bọt ủng ục Phải nói là cục nọ cục kia cứ lèo phèo Lão hói ngồi lên thỏ tay vuốt vuốt bẻ phân lợn ở trên đầu Mùi suế bốc lên nồng nặng Lão vẩu thì gầy hơn anh trai Cậy người nhẹ lấy đà bay xa hơn Cả người lão đáp vào cây thị lá cây rụng là tả lão lộn đầu một vòng mắt mũi còn đang choáng tay chân của lão giang hình chữ X rơi tự do đánh hụi một cái lên nóc chuồng lợn ngói vỡ rụng rào rào ôi ôi trận thường sợ lão gãy gãy bốn mươi cái xương sườn rồi mà mà tổ thăng đồng mà tổ thăng đồng thế nhưng chưa hết Thế mái trùng lợn nó dốc, cả người lão vẩu bấy giờ cứ như là chơi cầu trượt. Lăn lông lốc rơi thẳng vào cây chuối, lăn một vòng theo thân cây chuối, tiếp tục tỏ một cái súng ô phân cùng ông anh. Ở bên kia, đồng già cùng với đám cậu tẩy chạy đến bấu tay vào bờ tường, thò đầu dòm lên, thấy em nhà hói vẩu đang lóp ngóp lóp ngóp. ngóp. Như là chó nhà bà trường chạy sổ ra cắn in ỏi Vừa mới ngoi lên thì con chó to Dễ phải như là con bê con Nó sổ đến một cái Lại phải tụt ngay xuống hô phân Chứ nó mà cắn trong một phát thì Đồng giả tái màu Hói ơi Vảo ơi Đừng có lên Con này nó giữ lắm đi Thế có làm sao không Anh em nhỏ hói Vảo ngẩn lên nhìn đồng giả máu trên mặt rút nhanh như thủy triều, zip lên, thằng đồng, thằng đồng, thằng đồng, đồng già nghe thế thế thì uớ, tại tại tại tại vì xe ta mất phanh, Chứ tao có muốn thế đâu, đây là sự cố. Đoạn lão xoay người nhảy hụt xuống đất Còn nói cố Ai bảo chúng mày bắt giáo ra ngoài đường Đường giao thông chứ bìa đỏ nha chúng mày à Lão tháo tông kẹt nách Bỏ chạy một mạch Lâm sẹo và đám cậu tẩy chứng kiến Một màn này thì cũng choáng váng Cậu tẩy ôm đầu Đồng ơi Ông, ông đúng là cái loại phá hoại mà Ông đúng là cái loại phá hoại mà Ông đồng ơi Anh em nhỏ hói vẩu vẫn đu bờ tường bay ra như đặc công Chạy thoát khỏi con chó Nhà bà trường nó đang đuổi Từ đầu đến chân nói không phải điêu chứ mà toàn cút lợn Vừa đáp xuống dưới đường một cái Lão hói vớ lấy khúc gỗ Rẽ đám cậu tẩy và đám thợ Sang một bên rồi đuổi theo đồng giả Lão vẩu cũng túm luôn viên gạch 20 Mà dít lên Ở trong vườn nhà bà trường Có tiếng gào Làng nước ơi Ôi ra đây mà xem Chúng nó phá nhà tôi đến này Ôi trời Ôi Tiền sư quân phá hoại Chúng nó phá nhà em đây này, Ôi giời ơi Cái chuồng lợn em vừa mới đảo ngói Xong thế này thì chết mất thôi Con mụ trường Ở cái làng này thì còn ai lạ gì Mụ này nó chua hoa Có tiếng mụ mà chửi thì Vừa nói đến đây Ngay lập tức y như rằng Ôi giời ơi mà tổ đứa nào nó phá vườn phá chuồng lợn của nhà bà mày mày băm mày bổ mày rửa mày giói mày gói mày dâng cho thằng trắng dâu đầu bạc nó sắp sửa nó ngồi bát bình hương nhà mày cho nó biết bà chém cha đứa nào phá nhà bà ôi trời ôi làng trên xóm dưới bên ngược bên xuôi Tao có cái chuồng lợn để mà nó tận nó hôi Thế mà hôm nay chúng nó còn đến Chúng nó chui nó giúp nó đóng cúc với nhau thẳng chết đâm con chết chém Mày dây mặt mày đặt tay mày ăn bên trái mày đai bên phải Mà mày phá chuồng lợn nhà bà rồi Không có nhà mà ở mà không có cửa mà chui Ôi trời ơi bao nhiêu đống dơm đống dạ mày không vạ mày vật với nhau Mà mày rủ nhau mày chui sâu vào chuồng lợn nhà bà thế này Bốn thằng cầm cờ xanh đầu ngõ Ba thằng cầm cờ đỏ đầu làng Đưa đám tang cá lò nhà chúng mày ra đồng làng mà trôn Tao nhìn thế rồi tao nhìn được cái thằng cái loại răng vẩu như là mái hiên, cái thằng mặt dỗ như tổ ăn bò bàn, chân khắp khanh như cầu rửa chân chúng mày bàn nhau anh em nhà chúng mày cả lò cả họ nhà cả tổ tỷ tông ty nhà chúng mày phá chuồng lợn nhá bà nằm hết tẹt đền đền nợ rồi cha thiên nhân ông nội ông ngoại ông dạy ông khôn ông đồng môn chi dễ nhà chúng mày chúng mày độc chúng mày ác chúng mày phá nhà bà rồi chúng mày chết một đời cha chết ba đời con để non để ngược để chân ra đằng trước để đầu ra đằng sau để sót nhau chết bao chết sớm chết trẻ chết càng ôi trời ơi các bác chính quyền ơi chúng nó phá nhà em rồi tại chớ mắt nhìn nhau, rồi sau đó côn cốt côn cút lúi hối chạy theo hướng cái xe, ra đến ngã ba chỉ thấy con xe trộn bê tông đầu bẹp rúm, còn cái cột điện thì đổ nghiêng sang một bên, lầm sẹo tái mặt. ôi, chết mẹ rồi cậu ơi, gãy cả cột điện. ở gần đấy dưới ao có tiếng bỉm bõm rẽ nước, ba thằng ngoài sang thấy thằng cu nhôm đồng sắt vụn đang hề hột bò từ dưới bờ ao lên. Lại thêm một lần nữa Tiếng ai oán chửi bới Tiền sư thằng nào đi cái xe kia Tí nữa húc vào bố Xe đồng nhôm của bố Từ sáng đến giờ gom góp Nó lộn xuống ao chìm nghỉm ơi Tiền sư nhà quân nào nó ác thế Kia, nhà bà Tích. Hôm nay bà đi làm ở ruộng cam mà đầu óc của bà cứ nghĩ vấn vẩn vơ không tài nào tập trung vào việc. Trong đầu bà hình bóng cô Ngân trèo ra từ trong quan tài, nó trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh bà suốt từ sáng tới giờ. Càng nghĩ bà càng thấy giận, bà sợ bóng tối, sợ phải về căn nhà đấy. Thấy mặt trời đứng bóng, gió hiu hiu thổi, Quấn theo mùi hoa bồngng hoa bưởi len lỏi qua bãi ngô bạt ngàn bà tích đang làm ngợi tích cái mùi hoa này thì khẩn lại tim của bà đập như trống bỏi bà ngó nghiêng xung quanh còn con, con Namô Di Đà Phật con Nam ôa dị Đạ Phật còn đại chiến phương trời Mười phương chư Phậtư Phật mười phương Gió hưu hưu thổi quấn theo mùi hoa bưởi càng lúc càng nồng, Bà biết là Vong Cô Ngân đang lẩn khuất đâu đây. Hoặc cũng có thể là đứng ngay bên cạnh bà. Chẳng qua là bà là người trần mắt thịt. Bà không thấy mà thôi. Vợ chồng ông Phú đèo nhau trên xe máy chạy từ bên cánh đại từ Thái Nguyên về có việc. Lúc đi ngang qua đầu cầu, bỗng nhiên ông Phú cảm giác tự nhiên như bị ai đó dẩy mạnh. Cái tay lái nó loạn troạn một cái. Ông hết hồn, cố ghim lại. Hai ông bà ngã lăn ra đường Tay chân sức bé bét Vừa lúc cái công nông đầu ngang nó phi tới Phanh rúi rội May là hai bên không va chạm Thằng lái xe mặt trắng bạch nhảy xuống Nó chắp tay lo lại sống Ôi ông ơi bà ơi Tết nhất đến nơi rồi Sao đang đi mà lăn ra trước đầu xe cháu thế này Cháu còn vợ còn con phải nuôi Ông phú lồm cồm Đỡ vợ bỏ dậy Tập tánh đi vào bên rìa Ông cười như mếu. Chú, chú cho tôi xin lỗi. À, à, đang, đang đi trượt bánh. À, may mà không sao. Thôi. Đôi bên vẫn có cơ hội làm lại. À, chú thông cảm cho. Nhà. Thằng lái xe nhẹ nhàng. Đỡ cái xe máy của ông bà dậy dắt vào bên đường đàng hoàng. Thôi. Không sao là may rồi. Về bắt gà ăn mừng nhá. Chứ nay mà cháu mà mạnh chân ga một tí. Thì ông bà cũng khổ cũng nhục. Mà cháu thì cũng nhục cũng khổ. Nói đoạn. Nó ngó nghiêng xác định là hai ông bà không sao. Sau đó thản nhiên leo lên xe bỏ đi. Chứ đúng là nó đã động vào ông bà đâu. Người qua đường đưa tay chỉ trỏ Mày thê Cái bánh xe nó chỉ nhích lên nửa mét nữa. Là bà kia nát đầu. Sợ nhở. Chạy xe một mạch về nhà. Hai ông bà vẫn còn chưa hoàn hồn. Ông Phú thở hồn hèn nhìn ngó xung quanh. Tựa như thể là ông đang sợ ai theo dõi. Nguy hiểm quá bà nó ạ. Tình hình này phải tự mình cứu lấy mình thôi. Chứ không trông chờ gì lão tích giả nữa. Bây giờ ở bên ngoài vườn cam, bà tích vội vàng bước thấp bước cao đi nhanh lên chỗ bờ gành. Trong đầu của bà tâm niệm, dù ma quỷ nó mạnh đến đâu thì giữa ban ngày ban mặt, cũng đừng hòng ra mà gây gổ. Vừa lên đến chỗ đầu bờ thì bỗng nhiên trên đường cách bà chỉ vài bước chân, nổi lên một cơn gió xoáy quấn theo cát bụi mù mịt gió ầm ầm thốc vào mặt bà, hàng tre bên đường cứ kéo cả kéo kẹt ngả nghiêng, trông cứ như là bày quỷ sứ từ chốn âm tào nó đội mồ sống dậy. Bà tích tự nhiên cảm nhận được một cơn lạnh gai từ đầu xuống đến chân. Bà lùi lại vài bước ú ớ, ôi ôi, ôi rồi ơi ôi, ôi rồi. ở bên vườn cam bỗng có tiếng rào rào rào rào, những tán cây cam Nó cứ động, cứ tựa như là con trâu mộng Nó chạy qua rồi im bặt Bà tích mặt cắt không còn một hột máu Bà côn cút chạy một mạch về nhà Trưa hôm ấy Ông Đức vừa ngồi vào mâm cơm Thì ông khựng lại Ông khẽ dùng mình Hai mắt của ông gầm gồm, gồm. Nhìn bà Đức đang thỏ tay sới cơm, ông bỗng nhiên thét lên mà cái giọng lạ lắm. Cơm nước thế này để cho chó ăn đấy à? Bà Đức giật mình ngẩn lên, nhìn chồng ngơ ngác. Ông Đức bất ngờ co chân đạp đổ cả mâm cơm, loảng xoảng rơi xuống đất. Mồm của ông cứ thế mà vừa chửi vừa đập, này thì ăn này, này thì uống này. Ăn này, thì uống này. Bà Đức kinh hãi chạy bổ ra ngoài sân. Nhìn vào bên trong, chồng bà đang lồng như con thú điên. Ông làm cái gì thế? Ôi trời, ông Đức ơi, ông Đức ơi, này, ông ông định đập cả bát hương các cụ gia tiên đấy hả ông Đức? Bấy giờ, ở trên sập, ông Đức vén quần lên đến bẹn, leo lên ban thờ, dỡ câu đối, quăng luôn cái bát hương ra bên ngoài giữa sân, đổ vỡ ầm ầm. Ông cứ như vậy, nằm chồng trơ ở ngay giữa ban thờ. Bà Đức ở bên ngoài hốt quá, vội vàng hô hoán hàng xóm bổ sang. Sao đây? Ông Đức ông say rượu à? Sao sao lại đập phá thứ kia? Bà Đức đấm ngực thùm thụp dậm chân, hô hoán hàng xóm vào can ngăn chồng lại. Thấy thế, ba bốn người mới chạy vào túm cổ ông Đức. Lúc này đang nằm dài trên ban thờ, cười sảng sạc, lôi ra ngoài. Ông Đức bị ném xuống sân thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua phả vào mặt loáng thoáng mùi hương hoa bưởi theo gió cuốn đi ông Đức bỗng nhiên hộc một cái rồi trồm dậy cái gì đây sao sao sao có cái gì mà công các bà lại lại bu vào nhà tôi đông thế này thế này là thế nào bà Đức nhảy bổ đến út nghẹt, chỉ tay vào trong nhà cô làm sao đang yên đang lành mà ông đập phá nhà cửa thế ông ăn lo rực mỡ đấy hứ? Nhìn sang bên thế nhà cửa tan tành, ông Đức mếu máu "Tôi tôi biết gì đâu. Rõ ràng là là tôi tôi tôi với bà đang chuẩn bị ăn cơm cơ mà." Bà Đức tức đến nhe răng trợn mắt, chỉ muốn là cho lão này một trận. Hàng xóm thì ngây ra như phỗng, không hiểu là ông Đức bị làm sao, thế nhưng dù sao thì đấy là việc nhà người ta, bây giờ cũng đâu vào đấy rồi. Họ bàn tán vài câu rồi tản đi. Trời sầm sập tối. Bà Khánh là người hàng xóm gần nhà ông Phú rong đứa cháu nhỏ ra đầu cổng Để rỗ cho nó ăn Đang đi đến gần thì bỗng nhiên đứa bé Khóc rẽ lên dãy đành đạch rúc vào trong lòng bà Bà Khánh bối rối hỏi cháu Sao thế con Ô hai cái con bé này mọi khi ăn tốt lắm mà Ngoan nào Ngoan nào rồi bà Bà đưa sang bên bên, bên chỗ nhà ông Phú Để xem con trâu nhá nào Vừa lúc ông Khánh chồng bà đi làm về Vừa rẽ dừng xe Nhìn hai bà cháu Sao mà bà cháu chúng mày ầm lên thế Vừa nói Ông vừa đi nhanh ra đường Bà Khánh tay bế cháu hỏi Thế không cơm nước ông còn đi đâu Vừa đến lúc ấy Chỉ thấy ông kia cẩn nhằn Đi bắt trộn Hóa ra lúc đi qua cổng nhà ông Phú Ông thấy cổng nhà ông Phú Có bóng người đang lấp la lấp ló Như là phường ăn trộm, Bụng bảo ra tháng này là tháng củ mật Tết nhất đến nơi rồi Trộm cắp nó như dươi ý. Bản thân ông là công an xã Thay thế không thể nào để im được Ông phải ra hỏi xem nó là cái quân nào Nếu mà nó khả nghi là ông gô cổ ra ngoài Ủy ban đấy chứ đấy Vừa nghĩ Ông vừa dạo bước sang bên cổng nhà phú Trời lúc này đã tối Trông chẳng tỏ mặt người Ông Khánh thấy cái bóng người Nó vẫn đang bám vào bờ bể cổng Dòm dòm vào trong nhà Ai đây? Dình mò cái gì ở đây đây Mày đi ăn trộm đi à Ông Khánh vừa dứt câu Thì cái bóng kia lao vút một cái Chạy vào con ngõ nhỏ đối diện Ông quát À quân ăn trộm nhá Mày chết với ông Vừa nói ông co giò đuổi theo Lạ một chỗ là cái bóng kia là cái bóng người đàn bà Chỉ cách ông chỉ độ xài tay Thế mà mấy lần ông đuổi Định vươn tay túm lấy Thì nó lại chạy thoát Ông chạy nhanh thì Nó chạy nhanh Ông mệt chậm lại thì nó chạy chậm Như đang cố tình treo ngươi Cứ như vậy rượt đuổi nhau Cho đến khi ông Khánh mệt thở không ra hơi Tay chống gối phì phò Cái bóng người kia Nó đứng im lìm ở đó Ông Khánh thở hồn hèn Mày Mày đứng lại Mày chạy không thoát đâu Mày khôn hồn biết thân biết phận Thì thì thì đứng lại đây Cái bóng người vẫn đứng đó quay lưng về phía ông Trong bóng tối nhá nhem Điều kỳ quái là người này tựa như trên người có lân tinh Những cái đốm xanh lục trên người nhấp nha nhấp nháy như được con đom đóm Trước ánh mắt kinh hãi của ông Khánh Người kia lắc mình một cái Sau đó tan biến vào trong không khí Ông Khánh bây giờ mới dùng mình Nhận ra là mình chạy vào trong nhà của bà Thỏa từ bao giờ? Bà Thỏa là người đàn bà không con không cái, chả biết quê gốc ở đâu, sống mà nghề mò cua bắt ốc. Sau này bà được ủy ban, người ta thương tình, người ta cấp cho mảnh đất cùng với căn nhà lụp sụp. Xung quanh ấy bà trồng chuối ôm um tùm, ở bên mé hàng rào không đủ tiền xây tường gạch. Bà chồng mây tre, có bao nhiêu năm tháng thân già củi cũi cũng chẳng dọn dẹp được, cây cối nó ôm um tùm cả lên. Thành ra, vườn chuối cứ cây già chết đi, cây con lại mọc, nó cứ gọi là... Căn nhà của bà đứng từ xa nhìn vào, đã thấy âm u. Cho đến một ngày mùa hè oi ả, độ những năm 95-96 thì cả làng người ta nháo nhào hay tin. Bà thỏa, treo lủng lẳng ở ngay chỗ vườn chuối. Ngày ấy ông Khánh vừa đi cày về đến đầu ngõ, ông buộc trâu vào bụi tre, ném cày ra rồi tò mò theo đám người chạy vào con ngõ để xem người chết treo. Lúc ấy ông vẫn còn ám ảnh mãi. Khi người ta hạ cái xác khô gầy của bà thỏa xuống, mặt của bà ấy tím bầm cả vào, con mắt trợn lên trắng dã, mồm há hốc cả ra, da. cái lưỡi nó phủ thũng tím ngắt, thè lè cả ra da ngoài khoe mép còn trào máu Hay là bã trầu cũng chả rõ Từ bận bà Thỏa chết Mấy người đi câu lươn câu ếch đêm Vẫn thường dị tay nhau Thì thoảng vào những đêm trăng Gió thổi Có người bắt gặp bà Thỏa lội Bì bõm mò cua bắt ốc Ở dưới mương Lúc thấy người thì ngẩng lên nhe răng Cười hình hạch Người kia hãi quá chạy về nhà Thì ốm lên ốm xuống Thuốc thang đến cả tháng trời mới khỏi Ông Khánh nghĩ đến đây thì da gà nổi lên như lông nhím. Ông quay người toan đi về. Thế nhưng quay đi bên nào đi được vài bước. Cũng thấy bụi tre chắn đường. Ông lắp bắp. Thôi chết cha rồi. Thế này thì không khéo. Không khéo. Bỗng dầm một cái. Ông Khánh dùng mình quay lại. Nhìn thấy cánh cửa căn nhà đã bỏ hoang của bà Thỏa lâu ngày mục rỗng. Nó sẽ ra khỏi bàn lề đổ sầm xuống Trong nhà tối như cái hũ lút truyền ra âm thanh kẽo cả kéo kẹt Tiếng ngây vàng lên trong đêm Cứ như là người ta đưa võng Sợ lắm Tay chân của ông bồn rồn Ông chỉ sợ là hồn ma bà thỏa Bất ngờ từ trong nhà lao ra Tốm lấy ông lôi vào đấy thì chết Lúng túng như là cá mắc lưới Ông gạt lá chuối trôi rút lung tung Mà nhất định không tìm ra được cổng nhà bà Thỏa ở đâu mà về Chỉ còn tiếng côn trùng giả dích giả dích Vang lên Cứ như vậy Không biết bao nhiêu lâu rồi Ông Khánh cứ như kiểu là con ruồi mất đầu ấy, Đâm ngược đâm xuôi Chui ra chui vào mãi ở bên trong vườn chuối. không làm cho chúng ta thất vọng đúng không? <cười> có lẽ là là là với nhiều bạn khán thính giả độc giả thân quen thì các bạn yêu thích tác giả Hà Cơ chính là ở cái cách viết nó nó nó nó nó gần gũi mộc mạc làng quê và có một cái điều đó là tác giả Hà Cơ bạn ấy biết rất nhiều rất nhiều những cái tích dân gian ở làng quê đúng không những cái sự tích dân gian ở làng quê bạn ấy biết nhiều lắm đến có những cái mà thú thực là khi mà mà mà bạn ấy chia sẻ với mình thì đến mình cũng không biết nữa cái này là phải công nhận không thể phủ nhận được cái cái cái điều này của ông Hà Cơ cái thứ hai nữa là cái con ma trong trong câu chuyện của tác giả Hà Cơ thì nó nó cũng có một cái điều quái đó là nó không hiện ra ngay nó cứ ẩn ẩn hiện hiện ẩn ẩn hiện hiện nó xuất hiện nó không có lù lù lù đâu mà nó nó xuất hiện có lúc thì nó nhòm vào à. có lúc thì nó xuất hiện qua cái cái cái mùi hoa bồng hoa bưởi cái mùi phấn rôm rồi có lúc thì nó xuất hiện qua cái tiếng hát đấy nó sợ thú <cười> thực là hôm nay anh cũng có mấy đoạn anh dùng mình Có mấy đoạn anh dùng mình thật. Anh dùng mình bằng thật. À... Bài chữ nó rất là dài. Bạn ơi, bài chữ nó rất là dài. thế Nhưng mà thôi anh đọc thế thôi. Ừ, đọc mệt lắm. Đấy, cái cái con ma là như vậy. Tại vì tôi nói thật lòng với anh chị em là như thế này. Bà nội tôi ngày xưa hay ăn chẩu. Cho nên là nếu như bạn nào mà có người nhà hay ăn trầu thì sẽ biết là từ những cái... Từ ở gần những người mà hay ăn dầu vỏ đó, ăn nhiều ấy. Họ có một cái mùi rất là đặc trưng. Lúc lúc nào nó cũng hơi nồng nồng. Đó, hơi nồng nồng. Những người ăn dầu lâu năm ấy. Cái này thì chắc là bạn nào mà nhà mà có ông bà mình hay ăn dầu, ăn ăn trầu câu ấy. Là các bạn cũng sẽ biết có cái mùi nó hơi nồng nồng. Đó. Nó có mùi hôi mà nó gọi là cứ hơi nồng nồng ấy. Cái này thì mình... Cái mùi này mình rất là thích. Ngày bé bé đó, mình về... Mình, mình mình về quê. Thì mình cứ thích giúp vào nách của bà nội ngủ. Đấy. Mình thích cái mùi này lắm. Và thú thức lòng với anh em rằng là... Mà, sau này khi mà bà nội tôi mất. Thì tôi cũng tưởng... Tôi cũng tưởng như là tôi quên mất cái mùi đó. Cho đến một lần khi mà tôi đi đám ma. đám ma của nhà một người bạn tôi bố nó mất. thì tối hôm đó thì mấy anh em cũng ở lại để phụ đám. và khi mà đang ngồi nói chuyện mấy anh em đang ngồi nói chuyện anh ấy tác giả quy nhân đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên tôi ngửi thấy cái mùi đấy. Thể với anh em tôi gai hết cả người, tôi gai hết cả người lên. thật sự là tôi không nhìn thấy cái gì cả, tôi cũng không lúc đấy mọi thứ nó đang rất bình thường, mấy anh em đang ngồi nói chuyện rất là vui vẻ, Đó. <cười> tự nhiên tôi ngồi đến cái mùi đấy tôi gai hết cả người lên công ạ, chứ nó không hề có cái u ám gió thổi hay gì cả đâu, mấy anh em đang ngồi nói chuyện ạ, ngồi đến cái mùi phát tự nhiên toàn thân mình nó gai hết cả người đấy và theo cái phản xạ là mình quay phát sang bên mình nhìn thì hóa ra là cũng là bà một bà cụ là bà cụ cùng với lại mấy chị em là ngồi ngay cái bàn đằng sau là là vừa ngồi bắt đầu bộ câu bộ câu của châu. bởi vì ở một số cái đám ở quê ở những cái vùng quê thì họ kể cả đám cưới hay đám ma thì họ vẫn có cái tục là để một cái đĩa trầu câu ở đó thì có mỗi bà cụ đấy bà ấy ăn thôi đúng cái mùi đó luôn, thề với các ông nó đúng cái mùi đó luôn đó. Mà bà Nội tôi cũng mất cũng nhiều năm rồi. Thế nhưng mà tôi ngửi đến cái một cái, cái mùi đấy cái tự nhiên nó nó gọi lên cho mình một cái một cái ký ức. Một cái ký ức nào đó mình mình ghét cả người. Bao năm rồi mặc dù là có thể bình thường thì mình chẳng nghĩ đến thế nhưng mà người thì cái một một cái là mình mình tự nhiên nó có một cái sự lên tưởng nó có một cái sự lên tưởng thế tôi thúc lòng với anh em nếu như lên tưởng đến người sống tức là ví dụ như bà nội mình vẫn còn sống thì nó cũng là một cái sự lên tưởng khác đúng không nhưng mà bà nội mất rồi thế tự nhiên nó gai hết cả người lên <cười> thì thú thực của anh em là chắc là trong đời thì chắc là mỗi một người sẽ có những cái giây phút như vậy nó có những cái thứ mùi khiến chúng ta rất là nhớ. Tôi nói ví dụ như hôm nọ anh anh anh Tuấn anh Tuấn anh Tuấn đỏ anh có còn đấy không anh Tuấn đỏ. Nọ anh Tuấn đỏ anh có chia sẻ một cái câu chuyện tình cảm với tôi trong cái dịp cuối năm anh ấy đi chợ tết và anh cũng ngửi thấy cái mùi ấy là cái mùi phấn bông lúa. Anh ấy hỏi tôi là giờ, bây giờ Tức là anh ấy đã đi ra nước ngoài rất là nhiều năm rồi Và anh ấy hỏi là ở Việt Nam bây giờ có còn phấn mông lúa không Và sau đó là anh kể cho tôi cái câu chuyện Mà cái thời mà anh ấy còn thanh niên Anh ấy yêu một cái cô Và mỗi một lần cùng đi xem văn công Tức là đi đi Các bạn hình dung ngày xưa Cái thời mà còn Còn Ờ còn, uh, những cái năm khoảng 80 90 gọi là văn công đó, tức là những cái đoàn văn nghệ họ về những cái địa phương thứ nhất là họ chiếu bóng, thứ hai là họ biểu diễn văn nghệ ấy, ở đi xem văn công. Thì cô ấy mỗi một lần đi hẹn hò với anh là cô ấy hay đánh phấn bông lúa. Cái mùi phấn bông lúa thì tôi cũng biết luôn, tôi cũng biết luôn cái mùi đấy nó rất là đậm. Anh bảo anh vẫn nhớ cái mùi đó. Đấy mỗi một người sẽ có một cái thứ một cái mùi mà người ta vẫn người ta sẽ khắc ghi lại trong tâm khảm. Người ta khắc ghi lại không thể quên được. À, thì có lẽ là đối với tôi thì cái mùi cái mùi gọi là mùi dầu vỏ trầu thì ở quê người ta gọi là dầu dầu vỏ đây không phải là dầu đèn dầu lạc đâu nhé mà là do phát âm phương ngữ của địa phương là là trầu thành dầu đó các bạn dầu cau trầu cau đấy gọi là mùi dầu vỏ thì thú thực lòng là bao năm tôi vẫn nhớ và sau này khi mà mỗi một lần có dịp mà ở tiếp xúc gần với người người ăn dầu là tôi ngửi cái mùi đấy. tự nhiên tôi định tôi lại nghĩ đến bà nội thôi không không phải là mùi người già đâu cao trí đó là mùi dầu vỏ những người có những người ăn thế nhưng mà thỉnh thoảng ăn thì không tính đâu họ cũng không có cái mùi đâu mà phải là người ăn nhiều năm cái mùi đấy nó không phải là mùi hôi nó hơi nồng nồng thôi nhưng mà nó dễ chịu lắm người rất là dễ chịu hồi bé mình mình về mình về quê mà mình cứ giúp vào nách bà nội mình mình ngủ mình ngửi cái mùi thấy dễ chịu lắm thế cho nên nó mới nhớ như thế cái này thì chắc là anh chị em nào mà có những người thân mà mà mà ăn dầu là các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái, cái cái cái cái cái mùi đó nó hơi nồng nồng à còn ví dụ như à, công sơn nói là mùi em ấn tượng mùi hôi nách của người yêu ở trong công sơn anh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái thứ mùi đó công sơn <cười> công sơn <cười> <cười> Công Sơn nó ấn tượng mùi hôi nách của người yêu Ok Anh anh trân trọng cái bản lĩnh của em à, Có tiện thể nhắc đến thôi Thì nói ra ba câu nữa Sau đó chúng ta nghỉ nha các bạn Tiện thể nhắc đến cái thứ mùi hôi nách của người yêu tiểu thực là cái điều đó nó không đáng sợ Nó chưa đáng sợ ừ. Anh vẫn còn nhớ như in Cái năm sau cái câu chuyện Mà anh bị bà chị Người Lào Cai Học cách anh ba khóa Cho anh uống rượu Thì sau đấy Khoảng mấy năm anh học năm, năm, năm cuối Anh có thích một cô Anh có thích một cô đâu Thích thôi Chứ cũng chưa đến nỗi là yêu đương gì cả Và cũng có cái lần đấy là mấy đứa cũng đi Ăn nhậu sinh nhật Sinh nhẽo Thì cũng phê phê Anh cũng phê mà cô ấy cũng phê Thế là Cũng không tỏ tình gì cả đâu Lúc đấy là anh làm lều thôi À, lúc anh đưa cô ấy về thì anh định làm liều cái anh, anh định anh định hôn cái anh túm hôn nhưng mà anh cũng ấn tượng một cái thứ mùi nhưng mà chắc là anh cũng không, không hy vọng gì gặp lại tại vì khi mà anh đang chuẩn bị đưa mỏ chưa chạm đâu anh mới chỉ bị đưa mỏ thôi. sau những cái lời ừ, sau những cái lời tình cảm ấy ví dụ như, ok bật cho anh cái nhạc anh ở đây anh không có clip nhạc tình cảm nhỉ Ừ, bật một cái nhạc nó nhẹ nhàng để, để để thể hiện cái đoạn đế phát Em ơi Bật cho anh cái nhạc nó nhẹ nhàng Thể hiện tình cảm đế phát Em này Cho anh thơm em một cái nhé Nhưng Nhưng thơm thì có bầu không anh À không Không có bầu đâu À cho anh thơm em một cái được không Thế anh muốn thơm vào đâu Ờ, nếu như nhẹ nhàng thì cho anh thơm vào má Còn Nếu như xúc động quá Thì có thể cho anh thơm vào môi Thế anh phải hứa với em là không có bầu nhá Ừ Em nhắm mắt lại đi Sau đó là Cô nhắm mắt lại và Hơi ngẩn lên Anh cũng từ từ đưa mỏ của anh tới Và Khi mà khoảng cách đủ gần Anh cứ ngỡ rằng là mình sẽ đắm chìm trong những cái gì đó Thì khoan đã Thì khoan đã Cũng là một thứ mùi Nó là một thứ mùi Nó cũng rất có chiều sâu đó các bạn Nó Hở van dạ dày Hở van dạ dày thật ra thì mình là người hút thuốc lá, mình biết là cái hơi thở của cái người hút thuốc lá nó cũng rất là khó chịu, đúng không? cái này thì chắc là chị em sẽ hiểu Những ông chồng hút thuốc lá thì cái hơi thở nó cũng rất là khó chịu nhưng mà dù sao thì nó vẫn còn nó vẫn còn đỡ, cái mùi ăn thì cháo mắm tôm thì nó cũng vẫn còn đỡ, cái mùi bia mực nó cũng vẫn còn đỡ nhưng thú thức lòng với anh em rằng là cái mùi họ van dạ dày nó không đỡ nó không đỡ thế nào cả nó nó không đỡ thế nào hết rồi sau đó thì không có sau đó nào cả cũng chẳng có cái cái cái cái nhẹ nhàng thì thơm mà má hay thơm mà một người cái gì hết sau đó thì à... bật nhạc tiếp đi em bật nhạc tiếp đi à... <cười> anh xin lỗi à, anh không kiềm chế được cảm xúc anh xin lỗi à, có lẽ là Nghĩ rằng Chúng ta đang hiểu Chúng ta đang ngộ nhận tình cảm thực sự là chúng ta đang ngộ nhận tình cảm cho nhau Anh sẽ không làm như thế nữa Em, em đi vào đi Rồi còn anh đi về <cười> Anh sao vậy Anh Anh không thích em sao à, Anh nghĩ rằng Chúng ta không phải sinh ra dành cho nhau à, Anh Có lẽ là cả anh và em đang ngộ nhận tình cảm thôi Em em đi về đi Chúc em ngủ ngon Và rồi tôi quay xe mẹ đi luôn Tôi quay xe mẹ đi luôn Bỏ lại cô gái nhỏ đứng bơ vơ ở nơi cuối con đường Dưới cái ánh đèn đường cổng nhà cô ấy và tiếng của bà già cô đang gọi Vào nhà đi con đừng ngóng ai đấy Có lẽ là lúc đó cô ấy sẽ lầm bầm. Thằng đấy làm sao thế nhỉ? Mình đã sẵn sàng rồi mà. Còn tôi thì... Cố gắng viết ga chạy thật nhanh. Có thể là nhiều người sẽ cho rằng là tôi tệ. Thế nhưng thôi cũng được Tôi chấp nhận Chứ hở van dạ dày thì nó Nó cũng hơi khó À không không cao trí mình, mình cũng kể lại chuyện với vợ mình mà Cái việc mà hở van dạ dày Mình cũng kể lại cái câu chuyện đó cho vợ mình luôn Mình lấy vợ về mình đâu có giấu gì đâu Nó có nhiều thứ mùi trên đời này Chúng ta đã từng trải qua à, Thơm thối này nọ Mùi đời, mùi cây đắng Mình đã từng trải qua Và mình, mình chấp nhận nó giống như là Những trải nghiệm của cuộc đời đâu Nhưng Cái mùi hở van dạ dày đi Ok à, Chia sẻ với anh em một chút À, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 Cái vấn đề là cô Ngân rồi Đúng không ạ 8 trên phần là cô Ngân rồi Thế nhưng mà Cái cái cái câu chuyện đằng sau đó nó như thế nào nữa Và liệu rằng là cái điều gì Sẽ dẫn dắt tim của cậu Tây đến Và những cái gì nó sẽ còn xảy ra Với mấy anh em nhà ông Tích nữa Thì ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi nha các bạn anh ơi em lì xì. À, anh em nào muốn lì xì thì ở bên dưới phần mô tả nha anh em. Ở bên dưới phần mô tả có uh, có chỗ lì xì. Anh em lì xì tôi xin chân thành cảm ơn anh em. Chúc anh em một năm mới vui vẻ hạnh phúc.